phương cửu chân trong lòng dẫn dắt thế nhưng là thực lực của đối phương quá mạnh hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng đồng thời nhường hắn nghi ngờ chính là tia đồng nhân đến cùng là ai vì sao lại xuất hiện tại cựu thiên tiên môn t r u n g quanh lúc này đứng tại không trung nam tử trực tiếp ra tay và gác muốn đem huyền huyết đồng tình nhân triệt để hạ phục ự trưởng từ trên trời giáng xuống bao trùm chu thiên giữa năm ngón tay có kinh khủng khí lựu đang sôi trào phương cửu chân áo b à o chấn động hắn không có biện pháp lui cũng không thể lui bằng không đợi sẽ tạo thành súng kích tuyệt đối sẽ cho cựu thiên tiên môn mang đến ghê gớm kiến thức đều nhanh trở về trốn đến trong phòng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 sau đó hùng hùng hổ hổ trực tiếp nhảy vào đi vào pháp lực hộ thể để phòng xảy ra bất chắc mở ra thiên phu t h ầ n thông nhiệt năng cảm chi phát hiện chu vi có ảm đạm tia sáng màu đỏ thượng như là một loại nào đó sinh vật có lẽ là sinh trưởng ở nơi này côn trùng qua hồi lâu hắn hai chân dẫm trên mặt đất làm đến nơi đến trốn mới nhất là an tâm t r u n g quanh ánh mắt dần dần rõ ràng có thể nhìn thấy phương x a cảnh tượng q u y một chương ba trăm linh sáu dựa vào ngươi không theo sáo lộ ra bài a chương ba trăm linh sáu dựa vào ngươi không theo sáo lộ ra bài a ai hắn vốn là đối ma hô chưa từng có ý nghĩ gì hay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 không có biện pháp hoàn cảnh nơi này có chút âm mưu quá cô đơn tình m ị c h đem nhi tử gọi qua cũng là lựa chọn tốt nhưng là nhường lâm p h ạ m không có nghĩ tới là bạch hồ vậy mà cũng đi theo mà đến, đến rồi nhìn thấy lâm p h ạ m thời điểm trực tiếp nhảy đến lâm p h ạ m trong ngực lâm p h ạ m sờ lấy bạch hồ lông tóc cũng là thoải mái không ít cha ta rất cẩn thận không có người đánh ta bị điên láo giả nói sau đó nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh dùm lại đầu cha ta thật là sợ nơi này tốt tâm trầm còn có đen tui đồ vật lâm phàm an ủi bị điên láo giả nhi tử chớ sợ có cha tại bạch hồ trừng trong mắt rất là mê man nàng mặc dù không phải nhân loại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 Các người có người theo ta thấy việc này cần bẩm báo cho trường giáo từ lao nhân g ra ông ta định đoạt hắn muốn chạy cũng không muốn tiếp tục thâm nhập sâu luôn cảm giác cái này địa phương có chút nguy hiểm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 một cỗ thi thể lại là một cỗ thi thể có yêu ma có thái vũ tiên môn đệ tử còn có mặc áo vải phạm nhân sư minh ta cảm giác việc này không đơn giản a căn cứ sư đệ suy đoán tất nhiên là các sư đệ tại phạm nhân dẫn đầu dưới dũng cảm hướng yêu ma khởi s ư ớ n g tiến công thật sự là để cho người ta kính nể a ra đông lai cảm thán nói lâm phạm nhìn đối phương cái gì đầu óc còn tại phạm nhân dẫn đầu phía dưới hướng yêu ma khởi s ư ớ n g tiến công nghĩ như thế nào lại là làm sao phản đoán ra đừng nói nhảm theo ta đi thân xác hắn n g h i ê trọng sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy thậm chí đã hiển hiện một tia ý nghĩ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 vừa mới bị c u n neo đệ tử quỳ một chân trên đất không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt biến tái n h ợ t bị quấn lấy thời điểm cũng cảm giác phần e o đều nhanh muốn nổ tung giống như lực đạo thật sự là quá kinh khủng sư đệ ngươi không sao chứ không có việc gì không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện lập tức đất d u n g núi chuyển cả vùng cũng lay động kịch liệt bắt đầu chung quanh vách tường vỡ ra đường vân có đá vụn rơi xuống lúc này có ổn trọng đệ tử bắt đầu c h i a c ô n g nhồi một chút đệ tử bảo hộ phạm nhân mặt khác một chút đệ tử cộng đồng chống cự yêu ma tìm tới cơ hội liền rết ra ngoài một mực đợi ở chỗ này chính là tự tìm được chết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 mà liên tại lúc này phương x a một cô uy thế kinh khủng truyền lại mà tới hưu một tiếng một đạo hát mang t r ậ t lóe lên địa ngục trường mâu trực tiếp đâm xuyên yêu ma khoác miệng không ngừng phá hư yêu ma thể bên trong huyết m ụ sau đó phá vỡ cứng rắn rắp ra hung hăng va chạm tại mặt đất một tiếng ầm vang yêu ma ngã trên mặt đất cho dù chết chỉ sợ cũng đều không có minh bạch chết như thế nào các vị sư đệ các ngươi không có sao chứ lâm phảm từ trên trời giáng xuống nhìn thấy các nội môn đệ tử còn sống cũng là nhẹ nhàng thở ra chỉ là nhìn thấy nhân số thời điểm trên mặt hắn biểu lộ có chút biến hóa giống như tử thương có chút nghiêm trọng q một chương ba trăm linh tám bắc hoang tứ đại yêu đế chương ba trăm linh tám bắc hoang tứ đại yêu đế sư minh sư minh những cái kia vốn cho rằng t á n g thân yêu ma miệng các đệ tử nhìn người tới lập tức vui vẻ kinh hô lên tuy nói lâm p h ạ m xuất hiện số lần rất ít nhưng môn phái đệ tử cũng biết rõ lâm p h ạ m tồn tại lâm p h ạ m nhìn về phía những người p h ạ m thuộc kia cũng đã minh bạch là cái gì tình huống không tệ không có làm mất mặt thái vũ tiên môn lần này có bao nhiêu vị sư đệ gặp nạn lâm phàm hỏi một vị đệ tử chịu đựng trong lòng bi thương nói hồi sư minh một nửa sư h u n h đệ chết tại yêu ma miệm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 dù là đối mặt nhỏ yếu đều muốn toàn lực ứng phó dù là phái một vị chân truyền đệ tử đến đây sự tình cũng sẽ không biến thành dạng này thu thập xong chết đi đệ tử thi hải mang về môn u phái đồng thời đem những người dân này nhóm đưa về bên trong thành lâm p h à m phân phó sau đó nói các ngươi cũng rất không tệ việc này ta sẽ trở về cùng trưởng giáo nói rõ cho các ngươi khen thưởng thân là tiên đạo đại phái đệ tử cùng yêu ma chiến đấu hy sinh là chuyện khó tránh khỏi không có biện pháp ta nếu như hắn biết rõ trưởng giáo tao thao tác tuyệt đối sẽ ngăn cản đây không phải để cho người ta đi chịu t r á c nhà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 chân chính tiếng giống vang vọng thiên địa. phảng phất là tại truyền đạt một loại nào đó tín hiệu n h â n tộc tu sĩ đến ai cũng khác cho tới không đủ phân đối với các yêu ma tới nói bọn hắn rất kỳ quái n h â n tộc tu sĩ có chút gan lớn a cũng dám tới đây liền không sợ bị một ngụ m nuốt m ấ t sao lâm phàm nhìn về phía phương xa bác hoang thân là yêu ma sinh tồn địa phương hoàn cảnh hoàn toàn chính xác g ác liệt vô cùng nhưng hắn hiện tại cũng không phải đến đòi luận hoàn cảnh vấn đề mà là tìm đến yêu ma báo thủ lập tức hắn đem tự thân khí thế tăng lên tới đình phong hùng hậu pháp lực trợt b ộ phát ra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 dị dạng tình huống lần nữa phát sinh trên bầu trời có bông tuyết bay xuống hảo hảo tiên h làm sao lại tuyết rơi mà càng thêm để cho người ta sợ hãi than sự tính phát sinh mặt đất bao trùm lấy một tầng lấy băng s ư ơ n g mà lại băng s ư ơ n g cứng rắn vô cùng có bông tuyết rơi vào trên bờ vai thời điểm cánh tay đều giống như muốn bị đóng băng lại giống như phương xa một đạo to lớn thân ảnh băng băng mà tới nhìn kỹ nguyên lai là một đầu băng tinh bao trùm trên người sư tử bác h o a n g tuyết nguyên sư vương lại là một đầu kinh khủng đến cực hạn yêu ma bá chủ yêu ma bên trong đại năng cũng k ô n g í nhưng lâm phàm phát ra khí thế rất mạnh bình thường đại năng cảm nhận được cỗ khí thế này thời điểm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 hôm nay không phải ta chết chính là các người chết lâm phàm tự thân khí thế đã đạt tới đỉnh phong mê ngông như rồng thương không chấn động đã sớm cho bắc hoang các yêu ma mang đến cực lớn xung kích hắn hướng phía tứ đại yêu đế ngắc bộ dáng kia rất là muốn ăn đòn hơn phản phất là tại n ụ c nhã tứ đại yêu đế giống như long đế gào thét một tiếng long c h ả o bắt diệt hư không uy thế kinh khủng trong nháy mắt một kích xuất hiện tại lâm phàm trước mặt mà đối lâm phàm tới nói hắn vẫn như c ũ một chút bất động ngay tại long trào xuất hiện tại trước mặt lúc hắn không có thi triển thần thống mà là một quyển đột nhiên đánh tới、Ấm、ẩm ẩm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 lâm p h ạ m thi triển thiên phú thần thông trong chớp mắt xuất hiện tại lòng đế trước mặt một quyền rơi xuống hung hăng nện ở lòng đế phần lưng ẩm ẩm một đạo c h ấ n kinh thương k h u n g thanh â m vàng vọng thiên địa lòng đế trên thân lân giáp cứng rắn vô cùng phản phất như là đạo khí yêu ma bản thể rất mạnh thuộc về mạnh nhất nhục thân đây là yêu tộc xa xa không thể sánh bằng coi như thiên long nhất tộc đều cần tu luyện tổ long p h ủ độ thân khả năng cường hóa nhục thân nhưng đ ố i yêu ma tới nói cũng không cần lập tức một con dòng đôi đột nhiên đánh tới hung hăng quất bay đến phương xa lòng đế rất đau lâm phảm cũng rất đau bất quá hắn đem tổ long phủ đồ thân tu luyện tới cảnh giới tối cao nhục thân như đồng đạo khí cứng rắn thể nội pháp lực có chút chấn động rất nhanh liền bình một lại chỉ là hiện tại không phải do hắn ngừng mặt khác ba vị yêu đế thế công như là mưa to gió lớn rơi xuống bọn hắn trong chiến đấu trưởng thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú thủ đoạn phong phú hơi chút chủ quan đều có thể lặp bại tới tốt lắm lâm phàm gầm nhẹ một tiếng thi triển địa ngục hoàng tuyền giữa thiên địa khí tức biến âm u rất nhiều t i ế là địa ngục khí tức hết thể dị tượng cũng bị cụ hệ ra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 bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này nhân tộc tu sĩ như thế khó sinh vượt qua bọn hắn ngoài ý liệu chín đầu ma viên giữ tợn g ầ m thét hai tay của hắn n g h lấy ngực lần này một trận chiến nhường hắn rất là khó chịu chỉ là nhân tộc tu sĩ vậy mà cùng hắn so đấu nhục thân đồ chó hoang cái này căn bản là không có đem hắn để vào mắt mà đ ố i tuyết nguyên sư vương tới nói cái này nhân tộc tu sĩ đối thần thông l ĩ n h lộ cực cao nhưng vào lúc này lâm phản tế ra hôn nguyên kim hồ lập tức vạn trượng kim quang chăn đ ệ m thiên đ i ệ cái này bà bối tiên bảo đây là tiên bảo bốn vị yêu đế nhìn thấy vật này nhãn thần hòa nhiệt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 hắn rơi xuống hạ phong.、Kim、Hà hóa Phạm thôi hôn nguyên Kim Hồ, Kim Hà gào thét mà ra, hung hăng ép hướng xuống long. động nguyên rơi Kim Kim Kim gào ép Lâm mà bởi ố Đối bốn n nói, có được tiên bảo người hoàn toàn chính xác khó mà định vị với vị yêu yêu đế. đế được tới nổi. bảo b có khó xác mà vì kia sức mạnh bùng lên là tiên bảo lực lượng tuy nói lâm phàm không có triệt để luyện hóa tiên bảo nhưng liền hiện tại uy lực cũng là kinh khủng đến cực hạn đáng chết lại có tiên bảo liền thật sự cho rằng có thể vì muốn là không thành long đế có chút khâm phục thép dài một tiếng tiếng long lâm chấn động tiên địa phun ra nuốt vào yêu ma chi khí trong lúc đó một cái long châu hiện hiện giữa trời là long châu xuất hiện một khắc này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 Nguyên bốn ả n còn thường Lâm Phạm còn có chút có xem b vị yêu đế n cùng lâm phảm cũng hơi có vẻ chật vật lâm phảm một quen rơi xuống hung hang oanh trên người tuyết nguyên sư vương đột nhiên oanh ra huyết động tiên huyết thùng ngủ cục ra bên ngoài bốc lên mà liền tại lúc này thiên bằng lòng hưng trực tiếp đánh tới một đạo hàn mang lấp lóe phớt một tiếng lâm phạm một cánh tay trực tiếp bị chém đứt thư nhân tộc tu sĩ ngươi cho rằng ngươi có tiên bảo liền vô hình sao không khỏi cũng quá coi thường chúng ta thiên bằng long ưng lợi chảo hàn mang lấp lóe giống như bao trùm một loại nào đó vật chất đây là hắn theo cái nào đó cổ láo trong động phủ đạt được thần bí vật chất có thể chặt đứt hết thảy là một vị nào đó tiên nhân để lại chân bảo lâm phạm nhữ mày hoàn toàn chính xác đau đớn chỗ cụt tay giữ lại tiên huyết tuất thiên bằng minh làm cho gọn gần vào long đế đại hỷ không nghĩ tới thiên bằng long ưng lại còn có dạng này sát chiêu đồng thời cũng là vô cùng kinh ngạc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 c á một trăm linh bốn bọn hắn nghĩ không minh bạch vì sao cánh tay của đối phương sẽ một lần nữa sinh trưởng ra đoạn chi trọng sinh là nhập tiên cấp thiên phú thân thông cũng là lâm phản theo một đầu nhỏ yếu yêu ma trên thân tuân ra đến ngạch đừng nhìn yêu ma nhỏ yếu liền không đem đối phương coi là chuyện đáng kể có lẽ đối phương có thể tuân g ra cực mạnh thiên phú thân thông thân là yêu ma đại năng điểm ấy tình huống liền để các ngươi khiếp sợ như vậy sao đoạn chi trọng sinh mà thôi rất dễ dàng sự tình lâm p h à m rất lạnh nhạt muốn đem trước mắt bốn vị này yêu ma đại năng chém giết có chút độ khó một chọi bốn chỉ có thể ở vào cân sức ngang tài nếu như không phải tự thân thiên phú thần t h ô n g hắn chưa hẳn có thể đấu đến bây giờ trình độ này mấy loại thiên phú thần t h ô n g chống đỡ lấy hắn có thể cùng bốn vị yêu đế đấu đến bây giờ khôi phục nhanh chóng đoạn chi trọng sinh phong mang v v long đế cùng còn lại ba vị yêu đế lẫn nhau bọn hắn cũng tại trao đổi chiến đấu đến bây giờ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 kim quang tiêu tán chín đầu ma viên bị đánh vào tới mặt đất chín cái đầu chỉ còn lại tám cái trong đó một cái đầu vỡ vụn một nửa giữ tận vật phần giống đau đớn kịch liệt cảm giác quét sạch toàn thân chín đầu ma viên giữ tận đứng dậy tức giận gầm thét đã sớm đánh đ ỏ mắt phẫn nộ nhãn thần nhìn thẳng đứng tại hư không kim s ắ c quang mang bao trùm lâm p h ạ m q một chương ba trăm m t mươi ta lá gan rất nhỏ chương ba trăm m t mươi ta lá gan rất nhỏ ha ha ha nguyên bản chín cái đầu hiện tại liền biến thành tám cái đầu không đúng cái kia đầu còn có một nửa hẳn là gọi là tám nửa lâm phảm cười lớn bóp nát linh thạch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 lâm phạm rất mạnh lại đem tổ long phủ đổ thần tu luyện tới cảnh giới tối cao nhục thân cực hạn cường đại thế nhưng là đối mặt chân chính yêu ma đại năng thế công dưới hắn cũng sẽ thụ tổn thương nhưng ỉ vào đoạn chi trọng sinh cùng khôi phục nhanh chóng hắn hơi có vẻ điên cuồng trong lòng chiến dịch d ạ n dào như là hỏa d i ễ m bùng nổ vượt ngang trên h điện ngày sau, mảnh này khu vực lâm phạm đứng ở nơi đó trên đỉnh đầu lơ lửng hôn nguyên kim hồ trong hồ lô chạy xuôi kim sắp nước sông đem lâm phạm bao trùm hình thành không thể công phá phòng ngự cuối cùng có chút miết cưỡng hắn không có chém giết bốn vị yêu đế thậm chí liền trong đó một vị cũng không có chém giết nhưng lần này một trận chiến hung hăng đánh ra khí thế vất phân thắng bại đều có thắng thua nếu như tiếp tục nữa hắn không thể đem bốn vị yêu đế như thế nào nhưng đối phương cũng vô pháp làm gì hắn tiên bảo hộ thể thế gian vô địch lúc này hắn nhục thân có vết d ạ kia là chiến đấu lưu lại vết tích nhưng theo vận chuyển pháp lực thiên phú thần thông gia trì nhục thân không ngừng khôi phục y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 bất khả kháng nhất định tồn tại lâm phạm ánh mắt nhìn ra xa phương xa nhãn thần dần dần thâm thúy hắn biết do y ê u m a tuyệt đối sẽ không hết hy vọng ngay tại hắn khôi phục đoạn này thời gian bên trong liền có không ít theo t ừ phía bốn phương tám hướng truyền lại mà đến khi thế đây là tại dò xét hắn tình huống nhưng đối phương cũng không có xuất thủ những y ê u m a này đại năng còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng cũng sẽ nhớ nghị thực lực bản thân phải chăng có thể c h è o chống mặt bọn hắn đối lâm phạm một ngày này lâm phạm chuẩn bị ly khai hắn không có xâm nhập bắc hoàng tuy nói thực lực cho phép nhưng nơi này thủy trung lại yoma địa bàn Tại không có tốt u y ệ t đ i n g h lâm phạm l thầm nghĩ ắ không ổn trong nháy mắt thi triển thiên phú thần thống hướng phía phương xa bỏ chạy muốn tòng ma hố thoát đi rời xa nơi đây nhưng nhường hắn không có dự liệu được sự tình phát sinh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 cái tiêu cự trưởng quá kinh khủng giống như là một vị nào đó cổ lao tồn tại gặp hắn khó chịu muốn đem hắn c h ấ n áp ở đây hiện ra đen như mực quan g mang thủ trưởng những nơi đi qua từng khúc băng liệt thái vũ tiên môn ngụy u ngay tại cưỡng ép thôi động thôi toán chi thuật nàng từ nơi sâu xa cảm giác lịch thương tứ thánh sáo trang tổn hại thế nhưng là cảm giác rất bí ẩn diệu cũng không rõ ràng không có khả năng a nếu như lịch thương tứ thánh sáo trang thật nhận lực lượng không thể kháng cự nàng tất nhiên sẽ cảm nhận được nhưng bây giờ nàng chỉ có yếu ớ t cảm giác mà thôi pha nhi ngươi đến cùng ở đâu ngụy u mặt lộ vẽ cấp sắc sau đó vội vã h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 nhưng hắn biết rõ bác hoang cách thái vũ tiên môn thật sự là quá xa xôi nếu như bị điên láo giả có thể cảm ứng được từ nơi đó lại tới đây giao cúc vàng đều đã cảm ơn cho nên hắn dùng thái thần p h ụ lục phản kích kim quan g bao phủ chấn áp cự trưởng chỉ là cự trưởng khó tránh khỏi có chút kinh khủng thái thần p h ụ lục đối nó ảnh hưởng cũng không lớn tàn phá thái thần p h ụ lục đồng thời còn không có luyện hóa để phong v ắ n nhất không thể tùy ý sử dụng có lẽ là dài thời gian không thể để cho lâm p h ạ m cầm xuống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 thượng như là một loại nào đó đồ án cổ l a o đây là nơi nào lâm phạm không dám động đánh cũng không dám chủ quan nơi đây quá mức thần bí nhưng hắn biết rõ có thể đến nơi đây hết thể đều là bàn tay khổng lồ kia tạo thành không biết là vị nào tiền bối đối ta đùa dẫn nếu có đoạn được tội còn xin đảm đương hắn hướng phía chu vi ô quyền cầu nguyện trong lòng tuyệt đối đừng là cổ l a o yêu ma đại năng nếu không cho hết chứng dù sao cũng là hắn đi vào yêu ma địa bàn cùng bốn vị yêu đế đại chiến một trận động tinh còn không nhỏ dẫn tới cổ lão yêu ma chú ý cũng không phải là vấn đề gì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 nhưng hắn không có chữ tiếp hỏi hắn còn muốn từ nơi này ra ngoài ủy biết rõ đối phương đem hắn lấy được chỗ nào luôn cảm giác mạc danh kỳ diệu vô cùng thật sự là gặp quỷ. người không minh bạch có sự tình ngươi cũng không minh bạch hiện nay yêu ma muốn trở lại bọn hắn đã từng tình trạng cũng không phải là nghị đối với người nào bất lợi mà là ngươi hẳn là minh bạch các ngươi hiện tại sinh ra sống địa phương đã từng cũng là yêu ma sinh tồn địa phương mục tiêu của ngươi rất rộng lớn rất vĩ đại ta tin tưởng ngươi sẽ thành công nhưng một người lực lượng trung quy là nhỏ bé ta nghĩ ta có thể giúp ngươi không biết tồn tại chậm g i i nói mục tiêu của hắn tính càng ngày càng nặng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 cũng không biết nên nói cái gì mới tốt có lẽ hắn cũng không nghĩ tới cái này nhân tộc tu sĩ vậy mà khắp nơi tránh đi s á o lộ của hắn đến cùng là cố ý gây nên mà là vô tình hẳn là đã sớm phát hiện tình huống không đúng nhưng không có khả năng à, hắn cũng không có biểu hiện quá mức ngay thẳng mà lại ngự khi ôn hòa cũng không có nói lời ác độc cũng không có sát ý chẳng ra Quy một chương 312, nhân tộc cùng yêu yêu một ma ma tộc tộc tiền ta chương cùng cực. Chương 312, nhân tộc cùng yêu ma đánh cực. Còn nhân đánh nhân đánh đưa xin ngoài ra bối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 phản phất một đầu ác ma trong vô tận tâm viên không cam lòng g ầ m thét hắn nghĩ báo thủ lại bất lực ừ n ta theo ngữ khí của ngươi bên trong cảm nhận được ngươi không cam lòng lâm phàm yên lặng gật đầu cổ lao yêu ma nói ngươi biết cái gì các ngươi n h â n tộc tu sĩ biết cái gì nhóm chúng ta yêu ma chưa hề từ bỏ phản kháng yêu ma ăn người liền bị các ngươi nói suốt ngày nộ người hoán có thể các ngươi n h â n tộc ăn nhóm chúng ta lại nói nhóm chúng ta là gia cầm sơn dạ mỹ vị tại sao lại dạng này lâm phàm nói rất đơn giản bởi vì mạnh được yêu thua chân lý cùng quyền nói chuyện mãi mãi cũng là cường giả định đoạn mà các ngươi yêu ma nhất tộc thực lực nhỏ yếu t ứ cổ giận c lao y ê u m a nghe nói lời này đột nhiên ngây người phản phất là không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời như vậy lâm phàm nói không muốn cảm giác có vấn đề gì nói đều là lời nói thật mà thôi gặp nhau là duyên p h ậ n không bằng tọa hạ h ả o h ả o đàm luận một phen đối y ê u m a đối nhân tộc đều là rất tốt một loại giao lưu ngươi cứ nói đi hắn ngồi xếp bằng l ặ n g lặng chờ l ợ i hiện tại ra không được cũng không tìm được biện pháp ly khai chàng bằng cùng đối phương h ả o h ả o trò chuyện chút ngươi đang chỉ hoãn thời gian cổ lao yoma âm thanh lạnh lùng nói lâm phàm cười nói ta có cái gì tốt chỉ hoãn đây là ngươi địa bàn ngươi nên biết rõ làm sao rời đi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 dù sao bọn hắn yêu ma cùng n h â n tộc cũng không có chuyện gì để nói chỉ là lâm phàm nói lời n h ư n g hắn rất là tò mò hắn vậy mà cũng nghĩ biết rõ ở trong đó đến cùng là bởi vì cái gì lâm phàm nói tiếp các người yêu ma bị đuổi tới bắc hoang cũng không phải là n h â n tộc không thể chịu đựng các người mà là yêu tộc đứng tại nhân tộc bên này không phải là các người yêu ma đi chính là yêu tộc đi bởi vì yêu tộc lấy l ò n g cùng n h â n tộc liên thủ mà các người yêu ma chính là bị phe đối địch bởi vậy nếu như ban đầu là các người yêu ma cùng n h â n tộc liên thủ như vậy bị đuổi đi chính là yêu tộc người suy nghĩ một chút có phải hay không ý tứ này cổ lao cũng không trả lời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 có thể mấu chốt chính là hắn căm hận nhân tộc ngươi nói có lẽ rất đúng nhưng bản tọa căm hận các ngươi n h â n tộc hết thể đều là các ngươi n h â n tộc gây nên cha mẹ của ta huynh đệ tìm muội cũng chết bởi các ngươi n h â n tộc chi thủ à. có lẽ là quá mức phẫn nộ một cố cổ lao khí tức truyền lại mà tới cổ lao yêu ma chuẩn bị cưỡng ép đoạt xá lâm phạm thân thể yêu ma chi thể không cách nào tiến vào tu t i ê n giới vậy liền lấy nhân tộc thân thể trở thành hủy diệt nhân tộc căn nguyên mà lúc này lâm phạm trên thân lõe ra một đạo con mang đem gỗ này khí tức ngăn cản ở ngoài tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được nhân tộc yêu tộc yêu ma tộc kỳ thật cũng vừa ra đời thời điểm đều là ngây thơ vô tri cuối cùng trưởng thành là bộ rắn gì kia quyết định bởi sinh tồn hoàn cảnh nếu như cho ta một đầu t à ác đến cực hạn yêu ma con non ta có thể đem hắn bồi dưỡng thành thánh nhân đó là bởi vì lòng ta rất thiện nhưng nếu như ta cho ngươi một đầu thánh nhân con non tại ngươi bồi dưỡng dưới sẽ trở thành ngươi như vậy căm hận nhân tộc tồn tại nói đơn giản một chút đây là nhân tộc cùng yêu ma ở giữa tranh đấu có thể nói huyền i ệ u điểm thế gian văn vật ai không phải thiên đạo con cờ chúng ta nhân sinh vận mệnh cũng bị nắm trong tay lấy từng cây sợi tơ dẫn rát nhóm chúng ta chính là con dối hết thể phát triển cũng mệnh chung chú định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 ha ha ha buồn cười buồn cười đến cực điểm giữa thiên địa có âm dương có thiện có ác đây là không cách nào cả i biến ngươi cái này nhân tộc tu sĩ rong dạng vậy liền để b ả n tọa nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì cổ lao yêu ma cười lớn sau đó cái gặp một cái chứng theo phương xa trôi nổi mạ tới là cái này chứng xuất hiện thời điểm không khí t r u n g quanh lộ vẻ rất là tà ác tia chứng bản thể tản ra ngang ngược khí tức có tuyệt thế hung ma chất chứa trong đó hắn xem như minh bạch vì sao cổ lao yêu ma vì sao tự tin như vậy bởi vì vốn là tà ác ngang ngược càng giống là tà ác đầu mượn khó rồi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 Với h ắ nếu mà nói h t thẻ phát sinh q á như a n Tiên h b ố cái này sinh tà ác thể khỏi là một vị nam h hắn chỉ sợ cũng nghĩ từ bỏ nam nhân như lửa lòng có tàn niệm bùng nổ muốn ngăn cản cũng không được nhưng bây giờ là một vị mọi tử thế thì dễ nói chuyện rồi m ộ i tử như nước ôn h ò a một kia hắn đánh cược thái vũ tiên môn vi n h quang vô luận như thế nào đều muốn đem m ộ i tử triệt triệt để để dạy dỗ thành công cổ lao yêu ma c h ậ m dãi nói như thế nào ngươi bây giờ phải chẳng có từ bỏ ý nghĩ nếu như ngươi từ bỏ liền xem như ngươi thua ha ha ha lâm p h ạ m cười to tiền bối nói b ù a ta nhưng không có từ bỏ ý nghĩ hắn ha có thể từ bỏ lúc này hắn c h ậ m dãi hướng phía bé gái đi đến mà bé gái ánh mắt cũng một mực tập trung vào lâm phảm mặc dù nhãn thần có chút mê man nhưng l o á n thoáng kia trong ánh mắt lấp loe qua mang lại là để cho người ta có chút không rét mà run tiểu khả ái,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 Thế、nào? rất dễ chịu đi. Hiện tại tốt nhất tĩnh tay thật tốt, trực tiếp đứt thế chịu Hiện nhiêu, định phải không như phải nhưng nếu nào, yên Móng đụng vận, dài bao dễ được. cái quá đi. đổ mới kia gãy, gì lúc à sẽ sửa đau vô cùng. Tay nghề của ta tâm, chuyên tay chuyên vô cùng. nghề ngươi yên nghiệp móng năm. tâm, l này lâm phàm đem ngồi dưới đất đem bé gái ôm vào trong ngực nắm vớt tay của nàng cẩn thận nghiêm túc tạo lấy móng tay hắn thấy lấy bé gái móng tay người bình thường có thể bị chịu không nổi nàng một chào này mà bé gái hoàn toàn chính xác không có nhúc ních trên mặt hiện hiện thoải mái thân sắc nhưng lại duy trì hung áp bộ dáng lâm p h ạ m trong lòng có chút đắn đo bất định đến cùng làm như thế nào an trí cô gái này anh mang về tiên môn hoàn toàn chính xác có thể nhưng bởi vì thân phận của đối phương có chút m ẫ n cảm sợ là có chút không tốt mà lại bé gái hoàn toàn chính xác hung hãn mang về sợ rằng sẽ dẫn tới không ít p h i ề n thức rất nhanh lâm p h ạ m liền cho bé gái c ạ o tốt ngón tay ừ m nên cho ngươi lấy cái danh tự ân lâm p h ạ m sờ lên cảm bộ dạng phục tùng lâm vào trầm tư đặt tên thế nhưng làm ộ t việc khó cũng không lâu lắm h ắ n đột nhiên nợ nụ cười t u t về sau ngươi liền cứ gọi là tiểu thái dương đi ta ác khí tức ngưng tụ trí thể nhưng ta cũng không tin tả mặt trời đại biểu cho con minh h ỏ a nhiệt liền gọi tiểu thái dương lúc này bé gái đứng trên mặt đất thân thể nho nhỏ có chút lung lay sắp đổ còn giống như không thể đứng ổn nhưng ngay sau đó có lẽ là bé gái đối với lâm phàm cho nàng đặt tên như thế tùy ý trong lòng chọn buộc phát ra ngọn lửa tức giận hung hăng nào tới ôm lấy lâm phàm đùi hung hăng chính là một ngụm kim loại tiếng va chạm bé gái hàm răng muốn đâm xuyên lâm phàm làn ra thế nhưng lại bất lực lâm phàm túi đầu nhìn xem bé gái lại lần nữa lâm vào trầm tư vừa mới ngón tay giữa i á p chuẩn bị cho tốt ngược lại là quên bé gái hàm răng bé gái hàm răng thì càng hấp huyết quỷ như vậy có hai viên rất nhọn rất dài mà lại phong man g rất cao bình thường tu sĩ coi như pháp lực hộ thể đều chưa hẳn có thể chống đỡ được tiểu thái dương ngươi cử chỉ này coi như không xong cũng được liền để ta cho ngươi hảo hảo càng nghiêm chỉnh rất nhanh liền có thanh âm ố ô chuyển đến còn kèm theo ma sát thanh âm lâm phàng biết do cùng cổ lao yêu ma hai mươi năm đ ổ ước rất ngắn tại cái này trong hai mươi năm đem bé gái thuần phục độ khó cực lớn trừ phi có cái gì kỳ tích phát sinh nhưng những này cũng không trọng yếu hiện tại trọng yếu nhất chính là mày răng bác hoàng chi địa yêu ma nghỉ lại địa phương bởi vì bé gái xuất hiện có chút gây nên một chút chấn động loại k i a khí tức đối yêu ma tới nói có gan đến từ tâm linh chỗ sâu áp chế n h ư n g bọn hắn e ngại cùng sợ hãi rs xin lỗi các vị tại tham gia điểm xuất phát niên hội lần thứ nhất tham gia có chút khẩn trương ngày mai liền trở về q u y một chương ba trăm mười bốn ta là người tốt chương ba trăm mười bốn ta là người tốt lúc trước cùng lâm phạm tranh đấu bốn vị yêu đế tại cùng một thời gian cảm nhận được cỗ này nồng hậu dạy đặc tà ác căn nguyên trong lòng hiểu ra căn nguyên xuất thế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 lâm p h ạ m hướng phía hư không hô phía sau chính là bắc h o a n g yêu ma đều sinh tồn ở nơi đó mà chỗ này cho dù có nguy hiểm tối đa cũng là h ả i yêu chờ đã nhưng bây giờ c h u y ể n lại mà đến cảm giác không hề giống là loại kia rất nhanh một thân ảnh chậm rãi theo hư không chỗ sâu đi tới trên mặt mang cười nói vị này tiểu hữu ngươi tốt ngươi là lâm p h ạ m nhìn chăm chú đối phương bộ dáng rất trẻ trung mà lại pháp lực hùng hậu đã có thể nội liễm tự thân khí tức nhưng coi như nội liễm rất tốt vẫn như cũ có nhàn nhạt tả khí phát ra tại hạng ngạc thần đạo đạo chủ tần mục dương tần mục dương giới thiệu tự mình đồng thời ánh mắt tập trung vào bị lâm phạm ôm vào trong ngực tiểu thái dương nguyên lai là tần đạo h ư u không biết đạo h ư u cản ta đường đi là có chuyện gì lâm phạm hỏi tần mục dương nói tiểu h ư u không cần lo lắng ta cũng vô ác ý chỉ là tại ngạc thần đạo tu h à n h lúc trong lúc đó cảm ứng được một cỗ cực kỳ bạo ngược khí tức liền đến đây xem xét nếu như ta suy đoán không t ệ cỗ này bạo ngược khí tức hẳn là vị này bé gái phát ra à? lâm phạm cười nói đạo h ư u nói rất đúng đích thật là theo đệ tử ta trên thân phát ra nhưng đạo hữu không cần lo lắng loại này tình huống ta tự sẽ giải quyết còn có đạo hữu tiểu hữu xưng hào với ta mà nói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 một mực duy trì nụ cười thản nhiên nếu như không phải lâm phạm có thể xem thấu đối phương tình huống thật đúng là chưa hẳn không muốn minh bạch vì sao như thế lấy phép k h á c h khí người sẽ xảy ra sống ở nơi này xem hết cụ thể tình huống sau hắn cũng liền biết rõ đối phương không đủ trung thực sáo lộ cực sâu giỏi v ề n g ụ y trang lúc này tân mục dương trầm tư một việc hắn nhìn như đối lâm phạm rất k h á c h khí kỳ thật cũng đang quan sát đối phương tình huống hắn nhìn ra được đối phương tu vì không yếu nhưng cụ thể như thế nào lại không biết tình thế nhưng là đối phương tuổi tác không lớn khắp nơi lộ ra kịp á xem phương hướng đối phương đến từ bắc hoàng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 là xảy ra đại sự lâm phàm trong lòng chửi b ậ y trước mắt vị này lao t i ể u t ử đủ hèn mọn khía cạnh ở trước mặt toàn bộ phương vị thăm dò liền phảng h ấ t không tìm hiểu rõ ràng trong lòng không thoải mái giống như đã như vậy vậy liền cho ngươi một lần cơ hội ai ta đây biết rõ bé gái là tại ta bác hoang ngẫu nhiên gặp phải lúc ấy hắn bị một vị yêu ma đại năng ngư hại mà ta tự nhiên không thể ngồi xem bỏ mặc chỉ có thể xuất thủ đưa nàng cứu cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân cùng yêu ma đại năng đại chiến một trận cuối cùng không địch lại lập tức thoát đi mà bây giờ ta chỉ muốn đem cô gái này anh mang về hào hào bồi dưỡng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 là cái gì nguyên nhân sẽ nghĩ tới tới đây bởi vì trong lòng chính nghĩa đi hy vọng có thể bằng vào lực lượng của mình bảo hộ sau l ư n g đời đời k ế p tiếp tần mục dương chính khí mười phân đạo nhưng trong lòng lại là n g h ĩ đến vì sao đến kia khẳng định là đến tranh n ẽ hắn tu hành thật lâu mấy trăm năm trước đại khai sát giới đắc tội rất nhiều người vô số người đều muốn đem hắn c h é m giết bởi vậy trốn tới đây chậm d ã i tu hành chờ đem pháp lực thần t h ô n g tích lũy tới trình độ nhất định liền phi thăng tiên giới nhưng hắn hiện tại muốn theo lâm phản trong tay đoạt được cô gái này anh tự nhiên đến làm cho lâm phản tin tưởng hắn là người tốt đóng vai người tốt năng lực vẫn phải có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 Bản bé bản bởi biến. cải thân đang suy nghĩ chuyện tình này. nặng, tính càng là kinh khủng, cơ bản liền cùng tính không sinh nào tình liền tiểu tới tức rất ta phát một khí cách, gái loại với cách, loại suy yêu yêu đưa đó lao ma ma sự sẽ sự sẽ Cổ cơ vì là dù là ngươi vì cứu bé gái mà bị người c h é m giết đối với bé gái tới nói tâm cảnh cũng sẽ không có một tia ba động thậm chí còn có thể lộ ra tiêu dung đến một câu kẻ y ê u không xứng còn sống tần mục dương lên người hiển nhiên không nghĩ tới lâm phảm có thể như vậy nói theo lý thuyết cái này c ă bản liền không có cái gì biện pháp trừ phi diện đi bé gái thần hồn đoạt xá đi vào còn tạm được muốn thay đổi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 tần mục dương bị sợ ngây người hắn vốn cho rằng lâm phạm sẽ nói cái gì biện pháp lại không nghĩ rằng là cái này biện pháp dùng một cái đại phái khí vận chấn áp tà tính có chút ý tứ a h ừng cảm i á c đạo ó có căn cái năng, bản không có khả năng, cái nào khả đ i hữu i n nói dùng khí vận là người nào đó phục h t như có đi.、Lâm、đạo Hưu, như thế biện có lý nhưng ta muốn hỏi đề không lớn đa tạ đạo hữu quan tâm lâm phàm ôm quyền nói chỉ là ôm quyền thời điểm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 hoàn o à t lâm phạm một trường đối oanh mà đi một cỗ kinh người dư ba đột nhiên khuyết tán ra đến hai vị đương thời tu vi cũng cực mạnh đại năng tại gần như thế cự ly buộc phát kinh người vì thế sinh ra động tính thật sự là kinh khủng nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng gió động trời lâm phạm hai chân khẽ động trực tiếp cùng đối phương kéo ra cự ly tần đạo hữu người đây là ý gì không phải là nhìn ta qua tuấn tú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 thật sự là không tưởng được a tốt không cần nói nhảm dùng nhiều lời đem cô gái này anh giao cho ta ta có thể để ngươi ly khai cam đoan sẽ không đem ngươi như thế nào tần mục dương giang hai tay ánh mắt rất là lửa nóng nhìn chằm chằm lâm p h ạ m trong ngực bé gái hiển nhiên với hắn mà nói đây hết thể tình thế bắt buộc lâm p h ạ m hướng phía tần mục dương tuyển nhận nói đã ngươi như thế có ý tưởng vậy thì tới đi vừa vặn gần nhất ta cũng rất nhỏ khó gặp được ngươi cũng có thể hào hào phát t ả i hắn lời nói này nhường tần mục dương rất là nổi nóng cho thể diện mà không cần vừa dứt lời tần mục dương cũng không cùng lâm phàm nhiều lời nói nhảm pháp lực chấn động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 Cửa ra v thần thần đi thôi, đi thôi. à thần thần không sau tần mục dương không cam lòng gấm thét chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nạc g thần thần hồn hướng phía kia phiến cửa ra vào bay đi mà hắn lại một điểm biện pháp cũng không có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 lâm phàm trong tay động tác không ngừng các loại tiên thuật thần thông hung hăng rơi xuống hôn nguyên kim hồ càng là hào quang rực rỡ tiên đạo pháp tắc sen lẫn thành các loại kinh khủng sát c h i ê u hướng phía đối phương chém g i ế t mà đi càn rỡ không càn rỡ chính ngươi không nhìn ra được sao đ ừ n g chạy thua cũng chính là chết rồi đều đã tu luyện tới bực này tình trạng làm sao còn xem không ra đâu ẩm tần mục dương thụ trọng thương thể nội pháp lực chấn động khí huyết cũng đang sôi trào đối với tần mục dương lao nói hắn thật không nghĩ tới tiên bảo v ậ mà như thế kinh khủng h u một tiếng trong t r ớ c mắt tần mục dương biến mất tại giữa thiên n i ệ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 càng như vậy nói tiểu thái dương cắn hơn hăng hái xác định nạc g thần đạo không có một chút chỗ tốt về sau hắn một trường rơi xuống trực tiếp đem nạc g thần đạo hành chìm phương xa tần mục dương ngay tại chữ thương cảm nhận được nạc g thần đạo hủy diệt sắc mặt tâm trầm đáng sợ thậm chí kém chút miệng p h u n hương thơm một câu thảo nê mã đều khó mà ư ớ c chế trong lòng l ử a giận chỉ là hắn hiện tại thương thế rất nặng tiên bảo huy năng quá kinh khủng nguyên bản pháp lực của hắn cùng lâm phạm ở giữa có chút tranh lệch càng không có tiên bảo hộ thân tự nhiên không địch lại đối phương đáng tiếc quá tiếc mới nếu như có thể được đến kia bé gái tuyệt gá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 hắn rời khỏi nơi này mà bán hàng rong cũng là nói thầm nghiên k ứ u nhẹ nhàng liền h ư u khí vô lực thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy khẳng định là túng dục quá độ lúc này trong ngực tiểu thái dương dãy rồi lấy nhìn thấy chung quanh nhiều như vậy nhân tộc hung tính đại phát trong mắt buốc lên qua mang há h ố c mồm giống như rất muốn đem những này nhân tộc tắn chết giống như chỉ là bị lâm p h ả m ấn không thể động đậy hắn cho tiểu thái dương trên thân thi triển trướng nhãn pháp coi như người khác văng tới ánh mắt cũng chỉ sẽ cho rằng là hải tử bình thường mà thôi tuyệt đối sẽ không phát hiện tiểu thái dương có vấn đề dù sao tia cái đôi quá đặc biệt mà lại yêu ma khí tức quá nồng nặc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 lâm phạm nhìn đối phương người bán như thường sách lúc t r ứ n g chạc đàng hoàng lại không nghĩ rằng bán hoàng thư lại như thế hèn m ọ n h ư ở n công vừa mới cho là ngươi là người đọc sách nhận biết bất quá cũng không phải không có thu hoạch hai cái gia tộc vậy hiển nhiên kia có được khí vận tồn tại hẳn là tại hai nhà này về phần kẻ ngoại lai、like、cơ bản không cần phải nói liền xem như có người có đại khí vận đi ngang qua nơi đây cũng sẽ không cho tòa thành này mang đến bất kỳ biến hóa nào chỉ có thường trú nơi đây khả năng hình thành khí vận quất quanh nhà trọ lâm phạm thuê một gian phòng chuẩn bị ở chỗ này ngừng một hồi bền bị xuyên thẳng qua hư không lâu như vậy cắn ă n nhanh nổ tung. đảm đều h muốn đem Tiểu thái Dương đặt lên giường. Chỉ là tiểu Thái lâu ê n giường. Dương rất nhanh liền nào Tiểu Thái tới, Chỉ chết cắn lâm phàm cánh tay, chính là l rất m phạm cánh chính không há lên tiếng tay, là như vậy đối ngơi ư hàm răng sinh trưởng là rất có ảnh hưởng cũng bỏ mặc tiểu thái dương dễ r u i như thế nào trực tiếp lấy pháp lực áp chế nhường nàng không thể động đậy mà tiểu thái dương nghe răng trận mắt hướng về phía lâm phàm lộ ra hung ác bộ dáng còn tốt không có thực lực nếu không thật đúng là phiến phức củng cổ lão yêu ma đánh cược thời gian còn có mười chín năm nhìn như xa xôi kỳ thật rất nhanh t r ớ c mắt tức thì tiểu thái dương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 tiểu thái dương là yêu ma khí tức căn nguyên đ ố i yêu ma có trí mạng tính lực hấp dẫn cho nên cho dù là tại biên giới khu vực đều có thể dẫn tới yêu vương cấp yêu ma Ai? Nơi đây nạn, cùng ta không ra quan quan qua hai, Nơi kiếp cởi đối ngồi tới. liền giúp nơi kiếp nói tiên tiếng giống, nạn, cùng không nếu như thương lớn, không chính dính nhân Không không không định nạn, nào, thân là tiên đạo hai, khẳng định đến đường gặp bất bình đây được, để đây đạo lây Lâm tuyệt quyết lấy kể thế Phạm gặp chầm cầm tử thể tư một lát, trợ vượt bất tu bất một hệ, hã hệ. quá quá là là xem ý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 ai bảo lâm p h ạ m nhìn tuổi còn rất trẻ đối yêu vương tới nói dạng này người trẻ tuổi có thể có bao nhiêu lợi hại một bàn tay liền có thể chạy chết về phần vừa mới cảm giác nguy cơ hắn cho rằng là tiêu bé gái nguyên nhân tia cổ khí tức quá kinh khủng cùng hắn đồng xuất bản nguyên lâm p h ạ m thần tình lạnh nhạt ngay sau đó ngưng tụ địa ngục trường mâu sau đó hướng phía yêu vương ném mạnh mà đi không cần nhiều lời cái gì sớm một chút kết thúc về sau hắn rất muốn điều tra rõ ràng khí vận tình huống trong này đến cùng giấu giếm cái gì h u mang theo kinh khủng y thế địa ngục trường mâu nhanh chóng đanh tới cái gì yêu vương có chút coi thường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 hắn gặp lâm phàm số tuổi cùng hắn không kém nhiều theo lý thuyết tiền bối xương hô này hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ nhưng là lao tổ tông cũng cùng đối phương tương xứng đạo hưu hắn có thể nói cái gì h ắ n là còn muốn cùng lao tổ tông ngang hàng a lâm phàm thần bí cười cũng không có nhiều lời trần dương nếu như ngươi có liền lấy ra tới trần gia lão tổ tông nói vâng trần dương lấy ra cổ lao chiếc nhẫn lâm phàm tiếp nhận tay thần s ắ c kinh ngạc cổ lao chiếc nhẫn huyền đức đạo tiên đã từng đeo qua chiếc nhẫn trải qua tiên khí cùng đạo văn tể lễ theo phàm giới biến diệu dụng vô t ậ n có thể áp chê trong lòng chi ma kỳ quái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 Tà tính biết thời biến、yếu. Nhưng hiệu quả cũng không lớn. Cũng biết do cái này cần chầm hiệu cái dãi yếu. quả g do sau t đó ố không có suy nghĩ nhiều nhanh chóng hướng phía thái vũ tiên môn đánh tới không biết lao nương có hay không cảm nhận được lịch thương tứ thánh sáo trang vỡ vụn tình huống hắn đi ra thời gian quá lâu nếu như lão nương cảm giác được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 thanh âm của trưởng giáo có chút phàn nàn sau đó nói ngươi đến cùng đi làm à, làm sao lại đến bắc hoang lại với ai phát sinh xung đột liền lịch thương tứ thánh sáo trang cũng vỡ vụn lâm phạm vội la lên trưởng giáo đừng nói những n à y mẹ ta đâu ngươi trưởng giáo vừa muốn nói chuyện trong lúc đó bị lâm phạm trong ngực bé gái hấp dẫn chú ý ngay sau đó sắc mặt đại biến nói cái này ở đ â u ra đối với trưởng giáo tới nói liền phạm v ấ t nhìn thấy một loại nào đó kinh khủng đến cực hạn đồ vật giống như Quy một trường thật không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 lịch thương tứ thánh sáu trang vỡ vụn muốn đi cứu người không có thông đạo thời gian quá lâu coi như đi cũng vô dụng tất cả chúng ta cũng cho là người đã chết trường giáo nói lâm phạm nói vậy ta trường giáo khoát tay nói đừng tạm thời đừng đi quấy dày mẹ người ta cảm giác nàng cách phi thăng ngày cũng s ắ p liền để nàng hảo hảo tu lượn đi các loại suất quá lúc ta sẽ đệ nhất thời gian cáo chi nàng lâm phạm nghĩ nghĩ, cũng rất có đạo lý đã như vậy vậy trước tiên không nói cho sau đó hắn trực tiếp ly khai nơi đây trường giáo nhãn thần đối tiểu thái dương không quá hữu hảo phản phất bất cứ lúc nào cũng nghĩ b ó chết đối phương giống như ai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 còn không tính cái gì lâm phạm lạnh nhạt nói đối bất luận kẻ nào tới nói nếu có người nói bắc hoang là một chỗ an toàn địa phương tuyệt đối sẽ bị đánh bạo đầu chó quá đặc biệt mẹ có thể giả bộ không trang sẽ chết ta sư phó k i ự u k i ự u quá nhớ ngươi hoàng k i ự u k i ự u ô m lâm phạm nói một năm thời gian không gặp nàng đều nghĩ r ấ t sau đó nhìn thấy sư phó trong ngực bèn gái hiếu kỳ hỏi sư phó nàng là ai à? không phải là mang cho ta trở về tiểu sư muội đi đám người cũng là hiếu kỳ nhìn qua đúng a sư lệ đi ra ngoài một chuyến làm sao lại mang về một tên bèn á i lâm phạm sơ lấy hoàng cựu cựu đầu cười nói ừng n g ư ơ i đ o á n không tệ đích thật là vi sư mang cho ngươi trở về tiểu sư muội nhưng nàng có chút đặc t h ủ tính tình thật không tốt tạm thời còn không thể tùy tiện tới gần nếu không sẽ bị nàng tổn thương hoàng k i ự u k i ự u mở ra tròn trịa con mắt hiếu kỳ nhìn xem tiểu thái dương chỉ cảm thấy tiểu sư muội thật đáng yêu cũng không có cảm giác tới chỗ nào h o n g lâm sư minh sư đệ cảm giác cô gái này anh giống như nơi nào có nhiều không thích hợp giống như nam cung cầm nói lâm phàm cười nói là có điểm gì là lạ sư đệ thật sự là tốt nhãn h o à n a ồ sư đệ cái này tu vi vậy mà tăng lên nhanh như vậy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 dẫn nàng đi đến đường ngay cho nên dù là cùng nàng thân cận đều cần bảo trì cảnh giác lâm phạm nói khi hi bọn người gật đầu các nàng đã phát hiện cô gái này anh h u n g tính thật sự là quá h u n g hãn so yêu ma muốn h ơ n hung hi hi hỏi sư đệ nàng ta tính nặng như vậy thật có thể cảm hóa sao lâm phạm cười nói đương nhiên có thể ta đã đem một cái nhẫn cổ đánh vào đến trong cơ thể của nàng sẽ từ từ đưa nàng ta tính chấn áp lại phối hợp ta ân cần dạy bảo cũng không thành vấn đề hoàng cựu dỗi xuất thủ muốn sợ tiểu thái dương tiểu sư hội đáng yêu như thế làm sao lại xấu như vậy đâu chỉ là tại nàng thủ trưởng còn không có đụng chạm đến thời điểm tiểu thái dương trong lúc đó quay đầu miệng mở rộng liền muốn cắn hoàng cựu cựu mà lâm phàm tay mắt l ê n h lẹ nắm vút tiểu thái dương cái cảm bất đắc di lắc đầu cựu nhi không thể chủ quan vàng cựu nhi rụt lại tay cẩn thận nghiêm túc nhìn xem tiểu sư muội tiểu sư muội thật tốt xấu a nhưng lại thật đáng yêu rất muốn kiểm tra số ngày sau lâm phàm dần dần bắt đầu chuẩn bị c phanh thây chính là bị cắn rơi đầu tràng diện một lần rất tàn nhẫn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 cái này thế nhưng là trần sư thúc tự mình làm đặc biệt ăn ngon sau đó hoàng k i ự u k i ự u xuất ra một con gà đ u ổ i ném cho tiểu thái dương tiểu thái dương thần sắc hung ác nhìn xem đối phương biểu lộ rất dữ tợn bị hù hoàng k i ự u k i ự u lui lại mấy bước sau đó lại lấy hết dũng khí cùng tiểu thái dương nhìn nhau trên mặt tươi cười tiểu sư muội rất ăn ngon ngươi nhanh thử nhìn một chút hoàng k i ự u k i ự u không biết rõ tiểu sư muội vì sao lại hư hỏng như vậy nhưng nàng suy nghĩ thật lâu rốt cục nghĩ minh bạch nhất định là tiểu sư muội bị người khác ức hiếp thật lâu cuối cùng bị sư phó cấp cứu trở về nhưng đối với người nào cũng không hiếu hào cho nên cần chậm rãi quen thuộc q u y một chương ba trăm hai mươi đại lôi âm thiên long bảo tự chương ba trăm hai mươi đại lôi âm thiên long bảo tự một chỗ phản âm c u ố n quanh phật quang chiếu dọi thế gian thần thánh trang nghiêm tri địa đại lôi âm thiên long phật tự n ộ phật đường một vị á o trắng tuấn tú hòa thượng xếp bằng ở bộ đoàn nhẹ giọng niệm tụng phật kinh mặc dù thanh â m không lớn lại từng tiếng hoa sen phật ra tối cao thanh â m mà tại cái này tuấn tú hòa thượng bên người một cái mọc ra mặt người n ệ n nhãn thần ngơ ngác nhìn xem hắn có lẽ là nữ n ệ n cảm giác thật là không có thói quen hóa thành một vị x i n h đẹp nữ tử chân trần màu da trắng như tuyết rón rén đi vào hòa thượng bên người đ ầ u nhẹ nhàng dựa vào hòa thượng trên bờ vai tụng kinh nghiệm v h ậ t lúc không thể phân tâm nói nhiều lần như vậy vì sao còn không có như vậy định tính vân thủ tọa thanh nhân môn hòa một năm thời gian h ắ n tự nhận là đã vượt qua k i ế p nạn dẫn độ đối phương vào p h ậ n môn mặc dù không thể chuyển ra ngoài cũng đã khó mà từ trên thân đối phương cảm nhận được yêu ma khí tức còn lại một tia chỉ là yêu ma bản thân mang theo mà thôi ta ưa thích tới gần ở bên cạnh ngươi chu hồng trên mặt hiện hiện thỏa mãn tri sắc nàng ưa thích đi cùng với hắn tới gần ở bên người lúc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 phật môn tôn chỉ, điều thứ nhất là cái gì phương t r ư ở n g hỏi vân thủ t o a nói c h ẳ n g yêu trừ ma gặp ma liền giết vậy ngươi vì sao hiện tại muốn như vậy phương t r ư ở n g đau lòng hỏi liền phản g phất đủ kiểu xem trọng người nối nghiệp làm ra người người đoán trách sự tình tổn thương thấu h n tâm nguyên bản lấy phương t r ư ở n g tâm tính sẽ không như vậy có thể đây là hắn đệ tử đắc ý nhất phật tâm khó mà bình tĩnh à vân thủ t o a chắp tay trước được nói phương t r ư ở n g thế gian vạn vật đều có linh nguyên bản đệ tử g ã coi là yêu ma đều là hư ma nhưng bởi vì độ một kiếp đệ tử liền không có chém giết xuất hiện ở bên cạnh yêu ma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 n g ư ơ i thân là đệ tử phật môn nên biết rõ có sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy đại lôi âm thiên long phật tự danh dự không thể hủy ở một cái nữa yêu ma trong tay ngươi biết không phương trượng thần tình nghiêm túc từng chữ nói ra đem lời nói này nói ra sau đó áo bào hất lên một đạo kim quang trợt lóe lên ấm vang một cái kim sắc cựu hoàn pháp trượng cắm ở mặt đất tản ra nồng đậm phật quang vẫn thủ tọa nhìn xem tiêu cựu hoàn pháp trượng cũng chưa hề đụ tới hám sâu trầm tư h ắ n không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này một vị thủ tọa đứng ra chắc tay trước ngực nói phương trượng lời của sư huynh cũng không vô đạo lý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 không còn tạm nghiệm có thể hay không phương trượng dung nhan phản g phất giả yếu không ít được vân thủ tọa lộ ra tiếu dung sau đó nói đa tạ phương trượng thành toàn ngươi đi đi về sau không nên bị ta nhìn thấy bởi vì ta sẽ ngoại trừ ngươi chu hồng ngầm đầu hai mắt đ ấ m lệ m u n g lung đem hồng sắc cả xa đưa cho đối phương thanh âm yếu đ ố i nói đây là đưa cho ngươi vân thủ tọa mặt không biểu lộ nhẹ nhàng vung lên cả xa hóa thành mảnh vỡ bay xuống tại mặt đất không cần đi thôi người ta ở giữa đã mất liên quan ta sẽ đem ngươi làm quên mà ngươi với ta mà nói cũng đem chỉ là gặp được liền diệt yêu ma mà thôi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 không có đám người nghe nói thanh âm này thời điểm ngược lại là không nhiều nghĩ lung tung nhưng thời gian dần trôi qua bọn hắn phát hiện tình huống có chút không đúng một cỗ không thích hợp khí tức từ trên người hắn quét sạch mà ra vân thủ tọa ngầm đầu ngây người nhìn xem tia tre kín tiên phật chân dung đ ỉ n h chót phiêu tán trên mặt đất đỏ cả s a mảnh vỡ có chút chập trùng giống như gây dựng lại như vậy đem hắn áo cả s a màu trắng dần dần chuyển thành hồng sắc không tốt sư minh ma t r ư ớ n g hình thành muốn nhập ma có người kinh hô phương trượng trong nháy mắt xuất thủ miệp phật môn kim liên đem vân thủ tọa vây quanh phản âm vang vọng ẩm ẩm bất luận cái gì tâm ma ở đây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 t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt cái này giống như cùng tưởng tượng cũng không đồng d ạ n g thái vũ tiên m ô n ngọn núi lâm phạm nằm ở nơi đó sờ lấy bạch hồ mà bị điên lão giả thì là bảo hộ hoàng cựu cựu cùng tiểu thái dương sơ bộ thương lượng bị điên lão giả biết được tiểu thái dương là cha tiểu đồ đệ về sau đặc biệt vui vẻ sư muội đây là sư muội ô m vào trong ngực hướng trên trời ném chơi quên cả trời đất dù là cắn xé bị điên lão giả bị điên lão giả cũng là cười ha h a không có chút nào đau bạch hồ a ngươi nói ta cái này nỗi lòng vì sao có chút không đúng đâu lâm phạm nói một mình hắn cùng bạch hồ ở giữa đều là một người nghe một người c h ư ớ c mắt cái này cảm giác khó hiểu rất là mê mang bạch hồ đầu cọ lấy lâm phàm lồng ngực tìm thoải mái hơn địa phương về phần nói giết nàng cũng nghe không hiểu lâm sư m i n h phương xa giả đông lai vội vã chạy tới cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp nói ngay vào điểm chính sư m i n h ngươi biết không năm ngoái theo đại lôi âm thiên long bảo tự đến tìm sư m i n h phiền phước gia hỏa hắn xảy ra chuyện lâm phàm kinh ngạc ngươi nói là vân thủ toạn giả đông lai gật đầu nói đúng chính là kia gia hỏa hắn phản bội thiên long bảo chùa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 Ta c ò n có thể sợ phải h sợ k ô n g Huống hồ, ta có nhất pháp, có lẽ có thể tỉnh lại hắn. Hắn nghĩ tới thái thần phụ h nếu n ta tới có có có lục, lẽ lại ư lấy t h á i trường h phụ chấn áp thần hồn của hắn, có lẽ còn có thể nghĩ pháp. ầ n còn đến biện Ngươi, áp lục lẽ của có có t giáo đối với cái này không phản bắt được hắn luôn cảm giác nói chuyện với lâm phàm đặc biệt mệt mỏi mệt cũng không nghĩ thông m i ệ n g nếu như không phải là bởi vì hắn là sư tỷ nhi tử sớm đã đem hắn đặt đi đây chơi vui đi đây đi chơi hắn nếu thật là trợ giúp vân thủ tọa vậy liền thật cùng cùng thế là địch đại lôi âm thiên long bảo tự uy tín vẫn phải có trường giáo ta gặp ngươi giống như có tâm sự a lâm phàm hỏi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 Bởi vì, trong h i ê n chốc a nội n t ì lát h hậu, đại t chiến i t h phát sinh có thể tham dự lần chiến đấu này không có đơn giản người đều là chân tiên đại năng về phần chủ lực vậy dĩ nhiên chính là đại lôi âm thiên long bảo tự thủ tọa bọn hắn cùng vân thủ tọa đồng suất một môn đối với hắn thực lực h i ể u rất rõ phương xa không nghĩ tới vẫn là đến chậm trường giáo nhìn về phía phương xa kia không ngừng dung chuyển t h i ê n địa có chút bất đắc dĩ một trận chiến bộc phát liền hắn một người đi vào cũng vô pháp ngăn cản à lâm phàm nói trường giáo cái này cũng chưa tính chế trung b i là có biện pháp ngươi nói không phải sao ngươi không nên tới trường giáo thật không muốn lâm phàm tới hắn biết rõ cái này tiểu tử phong cách làm việc kia là tuyệt đối không đứng đ á n khẳng định sẽ t r ọ c cho ra phức tạp hơn sự t ì n h lâm phàm không có chút nào đồng ý ta làm sao lại không nên tới ta chẳng những muốn tới còn muốn đứng tại cái kia bên cạnh trường giáo bất đắc dĩ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 ông một tiếng tiếng va chạm kinh động tiên địa thư không chấn động gây nên đám người kinh ngạc đến cùng là ai vậy mà trợ giúp đã nhập mà v â n thủ t o ạ n các vị nhiều người như vậy ước hiếp một người liền không cảm giác e l ệ sao lâm phàm theo phương xa đi tới sau đó nhìn về phía thoáng có chút chật vật vân thủ t o ạ nhất n là phát hiện trên người đối phương phát tán ra khí thế lúc cũng là bất đắc dị à. đã từng phật tính hùng hậu cao tăng lại bị kiếp nạn chơi đến b ự c này tình trạng đáng sợ thật sự là thật đáng sợ vân minh một năm không thấy xem ra ngươi quà cũng không tốt lâm phàm nói thậm chí hắn đều đã làm tốt nên đón đối phương công kích chuẩy nhưng trong tưởng tượng công kích cũng không phát sinh hẳn là hắn căn bản là không có nhập ma uy một chương ba trăm hai mươi hai nguyên lai ta lâm p h ả g cũng rất có mặt mũi a chương ba trăm hai mươi hai nguyên lai ta lâm p h ả g cũng rất có mặt mũi a đa tạ lâm đạo hữu quan tâm một năm này xem như ta đời này nhất là vui vẻ thời điểm vân thủ tọa ngôn ngữ rõ ràng ngựa khi ôn h ò a căn bản nhìn không ra giống như là nhập ma biểu hiện lâm p h ả g t h ở phảo nguyên lai vân huynh cũng không nhập ma còn tưởng rằng nhập ma cố ý đến đây nhìn xem dù sao mọi chuyện cũng từ ta mà lên việc này không có quan hệ gì với lâm đạo hữu mệnh có một kiếp không chỗ có thể trốn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 nhưng hồi lâu không có nghe được liên quan đến lâm p h ạ m tin tức n h ư ờ n g bọn hắn rất là không quen dần dần cũng liền quyết lãng chính là văn bối còn xin tiền bối cho phần chút tình bọn như vậy tính toán như thế nào lâm p h ạ m khách khí đạo tiên lễ hậu binh đại phái tác p h ò n g dù là thực lực ngươi không ra thế nào địa nhưng nể mặt ngươi nhưng nếu là ngươi không nể mặt mũi vậy chỉ có thể cường ngạnh lâm tiểu hữu việc này bởi vì đại lôi âm tiên long bảo tự nhờ chỉ có thể xin lỗi lão giả ôm quyền nói hắn biết rõ lâm phàm người này rất lợi hại đệ tử có thể đem ma tổ hố thảm như vậy thực lực tự nhiên không kém nhưng đại lôi âm thiên long bảo tự địa vị rất cao lựa chọn chỉ có thể lựa chọn cái trước đối với cái này lâm phạm chỉ có thể cười cười mà thôi đối phương không nghề mặt bụi à ghi ở trong lòng lâm phạm nói tiếp ở đây phải chăng có phá vân sơn người lao phu chính là phá vân sơn không biết lâm tiểu hữu có gì cách nhìn một vị lão giả nghi ngờ nói bọn hắn phá vân sơn cùng đối phương nhưng không có bất kỳ quan hệ gì thậm chí liền một điểm quan hệ cũng không có đối phương ngâm phá vân sơn là có ý gì lâm phạm ném ra một cái lệnh bài lão giả tiếp nhận lệnh bài thân xác kinh biến đây là ngô sư minh lệnh bài làm sao lại trong tay ngươi lâm phạm lệnh nhận năm trước một vị đạo h ư u độ kiếp gặp được điểm phiền phức ta giúp hắn độ kiếp thành công hắn tặng cho ta lệ n h bài nói có chuyện có thể đi phá vân sơn hiện tại ta dùng cái này lệnh bài hy vọng các ngươi phá vân sơn người ly khai không tham dự việc này như thế nào đa tạ lâm đạo h ư u hỗ trợ phá vân sơn không tham dự việc này lao giả ông quyền không có một chút do dự sư minh độ kiếp tri ân khó mà bảo đáp việc này dù là đắc tội đại lôi â m thiên long bảo tự cũng không sao mà lại xưng hô rừng rậm tiểu hữu biến thành lâm đạo hưu đây chính là chuyển biến vậy xin đa tạ rồi lâm phạm nói đại lôi ầm thiên long bảo tự các vị thủ tọa kinh ngạc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 dù là đ ắ c tội đại lôi âm thiên long bảo tự lại có thể như thế nào dù sao sẽ không phát sinh xung đột nghĩ tới chỗ này về sau còn lại một chút môn phái có chút dao động nhưng không có lập tức chỗ đứng mà là đang chờ đợi đến tiếp sau tình huống lâm p h ạ m đảo mắt một vòng nói các vị khác môn phái đạo hữu nếu như nguyện ý cho ta lâm p h ạ m một cái chút tình mọn tương lai sẽ làm hậu báo một vị thủ tọa tức giận quá lớn lâm t h í chủ người thân là tiên đạo đại phái đệ tử hẳn là thật muốn trợ giúp cái này đã nhập ma tội nhân sao nếu như các ngươi trưởng giáo biết rõ tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi trốn ở phương xa trưởng giáo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 nhưng vào lúc này một đạo long ngâm theo phương xa truyền lại mà tới đám người nghe được thanh âm này lúc cũng đột nhiên giật mình đây là thiên long nhất tộc người đến ngẫm lại cũng thế đại lôi âm thiên long bảo tự cùng thiên long nhất tộc quan hệ không tệ làm sao có thể không gặp qua tới lâm phàng ngầm đầu nhìn lại kia cổ khí tức rất quen thuộc không phải quen thuộc đối phương mà là đối phương tu luyện thần t h ô n g hắn cũng tu luyện qua vân minh một trận chiến này không thể tránh né lâm p h à m bất đắc gì nói hắn tu luyện tổ long p h ù đ ồ thân hẳn là chuyển đến thiên long nhất tộc trong hai đợi lát nữa nhìn thấy hắn nhất định sẽ phát hiện hắn tình huống vân thủ tò nói lâm đạo hữu làm gì liên lụy vào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 đa tạ ngao t h í chủ đến đây trợ trận ngay sau đó ngao kim phản g phất là người được quen thuộc nào đó mùi, t h ầ n s ắ c khẽ biến ánh mắt nhìn về phía lâm phảm long nhan l ó i ra tức giận nói người cái này nhân tộc tu sĩ làm sao lại thiên long nhất tộc bí mật bất chuyển tổ lòng phủ đồ thân nguyên bản hắn cũng không biết rõ loại chuyện này nhưng cùng là tu luyện tổ lòng phủ đồ thân tự nhiên có cảm ứng hừ xem ra ngao vô địch kia ra hỏa tiết lộ không ít đồ vật phản đồ thiên long bên trong phản đồ lâm phảm không có để ý đối phương mà là yên lặng đem hôn nguyên kim hồ tế ra hắn biết rõ hiện tại nói cái gì đều vô dụng Thiên lâm o n nhất tộc vị này tất nhiên muốn giết hắn. g giết tất tộc vị Đại lôi t h i ê n Long b ả o tự đám n g ư ờ i cầm ũ n cùng hắn đấu cùng một chỗ. Đã như vậy, làm gì nhiều g gì tuyệt một đấu vậy, đối đã lời. sẽ chỗ, c Phạm làm Lâm trong tay thiên bảo cao giọng nói nhiều lời vô ích trận chiến này không thể tránh n ẽ làm phiền rời khỏi các vị tránh xa một chút để p h ò n g lan đến gần mà không muốn rời khỏi vậy k í n h xin nhiều hơn thông cảm quyền cước không có mắt chết chớ trách tại hắn nói xong lời nói này lúc tự thân khí tức phát sinh biến hóa chiến ý bộc phát cùng lâm phản lúc trước đã nói xong tiên đạo đại năng cấp tốc triệt thoái phía sau đợi lát nữa nơi này sẽ biến thành kinh khủng tri chi địa chiến đấu dư ba đem phá hủy chúng quanh hết thảy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 người cái này thiên long nhất tộc nhưng không có tu luyện đến nơi đến chốn a q một chương ba trăm hai mươi ba hướng về phía ngươi đun g quần một cước liền xong việc chương ba trăm hai mươi ba hướng về phía ngươi đun g quần một cước liền xong việc sợ nhất chính là hiện trường đột nhiên yên tĩnh ngao kim đẩy ra đẻ ở trên người đá vụn p h ẫ n nộ gầm thét hắn t h ầ n sắc không dám tin gặp ủy đối phương thi triển tổ long phủ đ ồ thân lúc hắn liền dự cảm không ổn quá mạnh vậy mà đem tổ long phủ đ ồ thân tu luyện tới cảnh giới cỡ này có thể xưng kinh khủng thậm chí liên tục đối kháng nhất định chỗ trống cũng không có xuất hiện lúc rất là bá đạo bây giờ lại lộ vẻ có chất vật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 ngao kim sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chạy ra nước rời khỏi tất cả đại muôn phái đều khó mà bình tĩnh lợi hại bọn họ đích sắc không nghĩ tới lâm phạm lợi hại như thế l i ê n l i ê n thiên long nhất tộc người đều bị đánh thành dạng này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chưa hẳn liền sẽ tin tưởng nhưng vào lúc này h ư không chấn động m g u y ê n ngông c h i lực tồi khô là ạ hủ lâm phạm cầm trong tay tiên bảo thi triển thần thông trong nháy mắt hình thành chiến đấu lĩnh vực từng đạo hào quang áo ánh tựa như lưu tinh từ trên trời g á n xuống đem tới đánh nhau tất cả mọi người bao trùm do dự t i ê n môn đã không có thời gian nghĩ những thứ này sự tỉnh đã không có rời khỏi vậy dĩ nhiên chỉ có gượng chống xuống dưới các vị ra tay đi đem bọn hắn chấn áp đang có ý này nói thì nói như thế nhưng bọn hắn tạm thời cũng không có xuất thủ đều đang đợi thiên long bảo tự cao tăng lên trước bọn hắn cũng không phải tay chân chính là tới hỗ trợ mà thôi vạn nhất bọn hắn động thủ những cái tiêu cao tăng cũng lẳng lặng chờ đợi đây chẳng phải là hỗ t r a bạch thu trưởng giáo toàn thân tâm vùi đầu vào phương xa chiến đấu bên trong hắn nhất định phải cam đoan lâm phạm an toàn vạn nhất tình huống không đúng hắn sẽ đệ nhất thời gian xuất thủ đem lâm phạm bảo vệ hai loại này nguyên nhân đệ nhất hắn là thái vũ tiên môn đệ tử thứ hai là sư tỷ nhi tử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 trong lúc đó phát hiện thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác rất kinh khủng độc đấu m ộ t đám vẫn như cũ cường han đến cực hạn hắn đã nhìn ra đối phương đích thật là nhập ma nhưng phật pháp quá sâu coi như nhập ma cũng có thể bảo trì tâm trí thậm chí lấy trước mắt tình huống đối phương phật ma ở giữa có thể lẫn nhau chuyển đổi ngươi muốn cho ta t ử bi thiên hạ ta chính là phật ngươi nhớ ta tuyệt s á t thiên địa ta chính là ma bậc này tâm cảnh không phải người thường có khả năng đạt tới nghĩ tới đây hắn cũng cảm giác đ ạ i lôi âm thiên long bảo tự người chính là lớn móng heo như thế thiên tài cũng không thể dễ dàng tha thứ xem ra các ngươi khí vẫn không to a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 nhưng tại dưới một k í c h này cũng có băng liệt dấu hiệu xuất hiện vô số vết dạng quỳ xuống c h o ta lâm phạm lấy chỉ đội quyền phối hợp hôn nguyên kim hồ hùng hàng n ệ n xuống người m u ố n chết ngao kim bộ mặt dữ tợn phun ra kim huyết sau đó hiện ra b ả n thể ông một tiếng thiên long thanh â m gào thét mà ra đập đến mà tới ẩm dù là đã ngăn cản được thế nhưng là đối ngao kim tới nói vẫn như cũng bị thương nặng thân thể to lớn bay rớt ra ngoài đụng đùi sân mạch thiên diêu địa động kinh khủng xung kích bốn phía quyết tán v ậ xem một đám người trong lòng kinh hãi ngao kim rơi vào đến hạ phòng căn bản không phải là đối thủ của lâm phạm đối với lâm phàm t ớ i nói ngao kim tu vi còn không bằng hắn tại bắc h o a n g gặp phải tứ đại yêu đế thậm chí còn không bằng tần mục dương cũng không biết hắn có gì mặt mũi d á m can đảm đến nơi này nếu như là ỷ vào thiên long nhất tộc thân phận vậy liền mười phần sai người khác cho các người thiên long nhất tộc mặt mũi ta lâm phàm mới sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai lâm phàm cầm trong tay thiên bảo giữa ngón tay một điểm kim hà hoa long xoay quanh mà ra sau đó gào thét một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa trực tiếp đánh phía ngao kim ngao kim là cao n ạ o long hắn không cho phép người khác xem thường hắn mà bây giờ cái này nhân tộc tu sĩ chính là tại xem thường hắn lúc này ngao kim, kim, có có thế thế. Không không kim vẻ mặt nghiêm túc và phần đem sở học thủ đoạn toàn bộ xử suất càng làm cho hắn khó chịu chính là những cái kêu tiên đạo đại năng vậy mà đều đang xem kịch g h i tởm nhân tộc quả nhiên không tin được từng cái rất gian trá cuối cùng đều là hắn đến cùng đối phương ngày kháng đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn kỹ thình lình chính là kia làm hắn phẫn nộ nhân tộc tu sĩ người là thiên long nhất tộc ta cũng không tin ngươi liền lấy tu hành tổ lòng phủ đổ thân cùng ngươi một đấu tuy nói ngươi tu hành không tới nơi tới trốn nhưng cũng không tính được ngươi vừa dứt lời lâm phàm vung lên nằm đấm ẩn chứa vô tận lực lượng hung hăng đánh tới hướng ngao kim đầu ẩm ngao kim tiếp nhận cái này một quyền cũng cảm giác chóng đầu hoa mắt khóc đang sôi chào thất khiếu phun máu đại nào ông ông tác hưởng giữa thiên địa hết thạy thanh âm đều đã biến mất lâm phàm bước chân đập mạnh biến mất tại chỗ lần nữa biến mất lúc thì là xuất hiện tại ngao kim bởi vì cái gọi là rồng có vải ngược đụng chi hẳn phải chết bộ này vị cũng là yếu kém nhất địa phương có thể cái này hoàn toàn chính là thổi phồng còn vải ngược hướng về phía ngươi đúng quần trực tiếp một cước liền xem ngươi nộ không giận liền xong việc sau đó trực tiếp một cước dâm tại ngao kim phần e o thân thể khổng lồ trực tiếp hướng xuống đất đánh tới nếu như ngao kim còn có thể nói chuyện tuyệt đối sẽ gào thét cái hông của ta còn đột xuất ẩm ẩm đại đ ị a chấn động nhộn ạ o lên cao mấy chục trượng cho tàn đứng trên mặt đất người đều cảm giác có chút đứng không yên quá kinh khủng thật sự là kinh khủng ngao kim từng ngụm từng ngụm phun máu tiên huyết ngụm đỏ thân thể. lân giáp quang mang ảm đạm rất nhiều dâu rồng cũng đứt gãy lộ vẻ rất là chật vật thực lực của hắn theo lâm p h ạ m quá yếu liên tân mộc dương cũng không bằng còn dám cùng hắn làm càn đơn giản chính là tự dứt lấy đủ. ngao kim vẫn nộ nhìn xem lâm p h ạ m chật vật mở miệng nói ngươi là đang tìm cái chết ẩm lâm p h ạ m vung lên nắm đấm đệ xuống thành thật một chút đều đã bị đánh thành cái này bức dạng còn dám uy hiếp ẩm ẩm ngao kim kêu thảm n ụ c thân vô địch thiên long nhất tộc bị nhân tộc đánh oa hoa gọi thê thảm vô cùng nơi nào còn có thiên long nhất tộc cao quý cảm giác rất nhanh ngao kim thoai thót đã không cách nào động đậy.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 bọn hắn đối lâm phạm thực lực lại có k h ắ c sâu hiểu rõ rất mạnh tuyệt đối không phải loại kia thật đơn giản mạnh tạo mối quan hệ là tất nhiên tương lai có lẽ còn có đ i ề u cầu lâm phạm vẻ mặt tươi cười từng cái chào hỏi hắn hiện tại cũng là có mặt mũi người trước kia thật đúng là chưa từng cảm giác mặt mũi là trọng yếu bực nào đồ vật hiện tại hắn thật sâu cảm nhận được mặt mũi tầm quan trọng đi ra ngoài bên ngoài hành hiệp t r ư ở n g nghĩa kết xuống một chút thiện duyên vốn cho rằng không cần đến lại không nghĩ rằng còn hữu dụng thời điểm đánh mặt mặt mũi này đánh lốp bốp r u n động bạch thu trốn ở chỗ tối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 sau này người muốn xem chừng trở nhiễm nhân quả nếu không phi thăng tiên dưới lúc nhân quả tuần hoàn sợ có đại nạn lâm phạm lòng có hiểu ra t r i n h trọng c ậ t đầu vân thủ tọa tâm cảnh cao hơn người khác rất nhiều đối thiên địa cẳng n g ậ càng là người bình thường vô pháp so sánh phật môn coi trọng chính là nhân quả đối nhân quả nghiên cứu rất là thuần thục ủ Lâm Đạo h o Tử,、vân、Thủ Tọa không nói thêm gì, mà là hướng phía phương xa thực tiễn, không có người biết biết Vân không nói hướng phương không người hắn muốn đi đâu. liền liền chính hắn cũng không phía xa gì, có Thật giống như là muốn đi mà là rõ rõ, đâu, đến cùng như thế nào không cần thế nhân tới nói trong lòng của hắn tự có định số trường giáo đừng xem sự tình đều đã kết thúc lâm p h ạ m nói bạch thu theo hư không đi tới xuất hiện tại lâm p h ạ m bên người có thể à không tệ việc này kết thúc h mà mỹ bất quá ngươi cũng có thể yên tâm phiền thoái duy nhất sự t ì n h chính là thiên long nhất tộc ngươi tu hành thiên long nhất tộc vô thượng b í pháp b ả n trưởng giáo sẽ cho ngươi giải quyết không cần chỗ nào cần phiền thoái như vậy nước chạy bẹo trôi phó thác cho trời bất quá ta cảm giác đại lôi âm thiên long bảo tự có chút ngù xuẩn à dạng này kỳ tài cũng nguyện ý vứt bỏ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 không phải là toàn tộc phẫn nộ sau đó bức cung thái vũ tiên môn đem người này giao ra sao làm sao lại biến thành dạng này cái này để cho người ta có chút không giải thích được ở xa cổ tiên thánh địa ngao vô địch hát hơi một cái có chút mở ra long nhãn lại mẹ nó chính là ai đang đánh báo n h ọ kiện trong lòng suy nghĩ may mắn vốn không địch đẹp t r á i lòng đã sớm cho cái này tiểu tử thông qua khí tu luyện tiên long nhất tộc bí mật bất t r u y ề n đích thật là đại sự khắc đem người ta cho hại đại sự một đám thủ tọa xám x ị sau khi trở về liền đi phương trượng hồi báo tình huống thực lực bọn hắn cùng vân sư h u n h ở giữa t r a n l ệ quá lớn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 phản phất thật muốn đem lâm p h ạ m cho một ngụm n u ố t mất trần sư m i n h ngươi s ờ một cái xem lâm p h ạ m nói trần trí vũ lập tức q u o á c tay phản phất là đã bị qua tội liền tới gần cũng không dám tới gần ngược lại là bị điên lão giả lại ngồi xổm ở một bên cũng giống như kiểu nhi vỗ nhẹ phía sau lưng nàng không sợ không sợ cha ngươi cũng hủ đến tiểu sư muội phấp lâm p h ạ m kém chút cũng không có nhịn được trực tiếp phun ra một ngụm lao hết tới chị cái gì đây làm sao cảm giác chính hắn là không được hoan nghênh nhất một vị không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng đến cùng là nơi nào tình huống không thích hợp hi hi hé miệng cười yếu ớt vô lâm p h ạ m b ả vai nói sư đệ có lẽ đây chính là s ố nam nhân không cách nào thu hoạch được bảo bảo hữu nghị đi lâm p h ạ m trợn trắng mắt cái này đơn giản chính là đối với hắn một loại n ụ c nhã a xem ra muốn xuất gia đòn sát thủ hắn cũng không tin bắt không được tiểu thái dương bất quá trong lòng của hắn phảng phất có chỉ r a n g ộ đó cũng không phải tiểu thái dương thay đổi tốt hơn mà là vẫn như c ũ còn rất ác người bình thường rơi xuống trong tay nàng chỉ sợ chết rất thảm Quy này một tình chương những ân tại đoạn này thời gian bên trong lâm p h ạ m nhiều lần chủ động cùng tiểu thái dương câu thông làm ăn ngon kể chuyện xưa cho búp bê cuối cùng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại hắn cũng liền triệt để tuyệt vọng vẫn là chờ nhẫn cổ đem tiểu thái dương tà tính áp chế xuống mới hảo hảo cùng đối phương giao lưu đi bây giờ nói những này căn bản một chút tác dụng cũng không có đơn giản chính là tuổi gạo dầu m ố i cũng không tiến vào a giống ta như thế hữu hảo người làm sao lại không được hoan nghênh đâu hắn nghiêm trọng hoài nghi tiểu thái dương là cố ý kỳ thực trong lòng âm thầm vui vẻ nhưng bởi vì quá thẻ thủng mới có thể khắp nơi ông ta ân rất có khả năng này tính a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 lâm ờ lờ đi liền phạm sao. tiếp n lên, không người i tục tại môn phái khắp nơi nhìn xem rất nhiều chân truyền đệ tử đều đã truyền ra trải qua một năm thời gian có tiên duyên đệ tử thực lực cùng không có tiên duyên đệ tử tranh lệnh kéo rất lớn giữa hai bên tự nhiên không thể ngăn nhau nhưng vào lúc này một thân ảnh theo phương xa mà tới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 ngươi cũng biết đến ta người này rất sợ chết lâm p h à m bất đắc dĩ sau đó quan sát đến ngao vô địch t h ầ n sắc nhìn xem đối phương sẽ nói như thế nào không khí rất tiến tĩnh ngao vô địch buồn bã nói ngươi tiểu tử có phải hay không còn nhớ rõ một năm trước sự tình hiện tại cố ý trả thù ta đây nhưng nói thật hoàn toàn chính xác rất gấp đến cùng có thể hay không rút một chút rất gấp lâm p h à m hỏi ừ m Tốt, nói đi đến cùng là cái gì tình huống đã rất gấp kia nhóm chúng ta liền vừa đi vừa nói sau đó hai người đằng không mà lên biến mất tại nguyên chỗ ngao vô địch cũng không có dấu giếm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 giống như có ai cảm giác đường này miệng quá nhỏ ta cho ngươi l á i cái lỗ hổng ai làm có chút như bơ ca lâm p h à m c h ó c mũi ngửi đậm lên mũi rất lẫn l ộ t đại năng tới rất nhiều sợ là đã đi vào một đoạn thời gian không biết rõ nhóm chúng ta có hay không tới m u ộ n bỏ mặc m u ộ n không m u ộ n vào xem là được nga vô địch nói trong cấm địa một mảnh chấn động giống như phát sinh qua rất là kịch liệt chiến tranh có đại năng thương thế cực nặng trốn ở nơi nào đó âm thầm c h ữ a thương bọn hắn tiến đến một đoạn thời gian gặp phải rất nhiều hưng hiểm nơi này sinh vật khủng bố so bọn hắn tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn cũng may đại năng khá nhiều sẽ không phát sinh bị khủng bố sinh vật truy kích tình huống lâm phạm cùng ngao vô địch lúc đi vào nhìn xem chung quanh tình huống lâm vào thật sâu trầm tư n í u chặt lông mày phương xa một bộ sinh vật khủng bố thi thể ngã trong vũng máu mà tại bên thi thể cũng có vài vị đại năng giả thi thể những này đại năng giả bị đào sạch sẽ trên người bảo bối một tia không lưu đây là thổ phỉ vào thôn a người một nhà chết rồi đều muốn bị thu hết một lần a lâm phạm nói ngao vô địch vẻ mặt nghiêm túc nói đàng sa nói rất đúng cấm địa một khi mở ra như vậy chắc chắn nên đón hai nạn không có người có thể nhịn được trong lòng tham lam thần hắn bọn dược đối l ự c h ấ phạm d một mực tại chân tư đến cùng là cái gì đồ vật quá thần bí thần bí đều để người lòng hiếu kỳ bạo dạp một đường đến bọn hắn nhìn thấy quá nhiều thi thể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 k đăng xa Đưa n g b i t h ế n do cùng những ngày c h nhân tộc tu sĩ đã nói không thông cái gì chỉ có thể một trận chiến đem bọn hắn bất lui một ngụm độc hỏa đốt cháy thiên địa một vị đại năng kêu thảm một tiếng toàn thân hiện hiện lục xác độc hỏa khó mà dập tắt đốt pháp lực đốt thân hồn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 Thanh mênh mông âm đăng u truyền n mang theo kinh khủng ý thế lại mà đến, những n g đưa, đại kia mà theo thế lại cái giả nhóm sa ắ c cảm giác được cố này vì thế không giống, cũng mặt thế kinh không biến, này giống, lộ r vẻ kinh hãi. đại n huynh, Ngao Đàng g địch hỏi. vô vô sự xa đ hỷ ngao huynh tới kịp thời nếu như chậm thêm điểm sợ là liền có việc lâm phạm nói đằng đạo hữu đã lâu không gặp lâm đạo hữu rất lâu không thấy đằng x a không nghĩ tới ngao vô địch cùng lâm phạm sẽ đến nơi này hơn nữa nhìn trận thế tựa như là tới cứu hắn ngược lại để nó hung hăng nhẹ nhàng thở ra lúc này hiện trường các đại năng nhìn xem cái này rét ra tới hai người có chút mạc d a ngao h hắn kỳ diệu, bọn hắn tới bọn đây là có ý ì Các vị, cho vị, t n g a vô địch một bộ mặt, bộ rời đi nói ơ i này. Ngao n vô địch nói, nếu như là thường ngày những này đại năng chưa hẳn sẽ không không nể mặt ngao vô địch nhưng bây giờ là cái gì tình huống kia là cướp đoạt thần dược thời điểm há lại hắn nói muốn để liền đề rất xấu hổ hiện trường không người trả lời hắn lâm phạm vỗ nhẹ ngao vô địch b ả vai nhường hắn lưu lại quanh năm không ra lẫn vào người làm sao nhường người khác nghệ tình vào giờ phút như thế này còn phải hắn đến mới được ngao vô địch t h á i vị đến đại lao ngươi tới nói xem ngươi làm sao làm các vị tại hạ lâm phạm c h n g h o nghề nói không có chút nào đem mọi người để vào mắt muốn cho ma đạo cùng yêu tập người nhường vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào tốt tiểu tử bản tọa không có đi tìm ngươi ngươi lại tự mình nhảy ra ngoài hiện tại còn ngông cùng u như thế Lúc này, Cùng lâm phàm ở giữa có thủ thiên thi lao yêu tức giận nói nhìn về phía lâm phàm nhãn thần tràn ngập lửa giận hắn vĩnh viễn không cách nào quên lâm phàm đem một mảnh thần dược giao ra đ â y cho ta hắn đã đem thần dược tệ ế i ự u cũng liền còn lại lâm phàm trong tay kia một mảnh một năm lâu hắn khắp nơi ngay ngóng chính là không có t h a m dò được tin tức của hắn hiện tại tự mình đưa tới cửa không thể tùy tiện bung tha lâm phàm cười nói nguyên lai là lao yêu à lá rách vẫn như cũ vẫn còn ngươi đem bọn hắn quên đi ta liền cho ngươi như thế nào đánh g á m đưa ngươi chém giết vẫn như cũ là của ta thiên thi lão yêu cả giận nói lâm phà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 thư bạch m i lão tổ tức giận nói t ố t giá hỏa đồ nhi ta bị ngươi c h é m giết lao phu điều tra hồi lâu rốt cục cha được là ngươi gây nên lao phu còn chưa có đi t ì m ngươi ngươi lại tự mình đưa tới cửa t ố t t ố t giật ta lao nhân ra này phải chăng hiểu lầm ngươi đồ nhi a i vậy cũng không thể sự tình gì đều hướng trên người của ta đẩy đi lâm p h à m rất n g h i hoặc một chút cũng n g h i không ra hắn giết người hoàn toàn chính xác có không ít nhưng có thể để cho hắn nhớ kỹ danh tự càng là ít đến thương cảm dù sao đều là hời hợt hạ người vô danh không để ý chút nào bạch my lão tổ không có nhiều lời nhưng nhìn hướng lâm phạm n h ã thần ý tứ rất rõ ràng đại khái ý tứ chính là người nhất định phải chết lâm phạm mặc kệ không hỏi đối phương mẹ nó mặc danh kỳ diệu muốn làm ta cứ việc nói thẳng làm gì tìm những n à y lấy cớ ánh mắt quét qua tìm tới mục tiêu mới vị tiên lão n ã i n ã i thật sự là hiền hòa vô cùng lâm phạm mở miệng nói nếu như ta không có đón o sai vị này hẳn là long thương bà tiền bối a long thương bà cung thân thể cầm trong tay q u ả trượng tràn đầy nếp n h â n mặt mang theo tiểu dung tiểu hữu không phải gặp qua làm sao không nhận ra lâm phạm nói long tiền bối hiểu lầm một năm không thấy liếc nhìn qua cũng không có nhận ra mẹ nó mắt mù a cái này còn trẻ thật sự là khoác lắc không mang theo làm bàn nháp ma tổ sắc mặt rất khó nhìn hai người này đối thoại loang thoáng giống như là đang đánh mặt của hắn không sai đánh còn rất đau lại bắt hắn nhi từ nói chuyện thật mẹ nó đủ không muốn mặt có thể hay không khác như thế quá mức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 ngao vô địch t i ê n lặng cho lâm p h ạ m giơ ngón tay cái lên ngư bức không hổ là thái vũ tiên môn tình thánh thủ đoạn chính là lợi hại g dăm ba câu liền đem lao thái bà giải quyết công lực cỡ này cũng không phải người khác có khả năng có long thương bà yên lặng rời khỏi đứng tại phương xa vẫn như c ũ duy trì ban đầu bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào liền cùng một gốc cây tùng già định lực mười phần quan sát lên trước mắt phát sinh hết thảy lâm p h ạ m áp lực mạc danh kỳ diệu lớn lên hắn có một loại cảm giác nếu như chiến hậu hãn tinh bị lực tẫn hoặc là không địch lại l ặ bại long thương phá rất có thể đem tự mình buộc đi loại cảm giác này rất kỳ diệu từ nơi sâu xa. giống như sẽ phát sinh giống như có lẽ lòng có b ấ t an hắn nhìn về phía long thương bà mặc dù đối phương nhãn thần không có chút rung động nào nhưng liền cái này nhãn thần làm người ta hoảng hốt hoảng sau đó hắn nhỏ giọng cùng ngao vô địch nói vạn nhất ta bất tỉnh nhân sự làm phiền ngươi đem tan vớt ngao vô địch đầy trong đầu sương mù nói gì thế hoàn toàn nghe không hiểu a nhưng vào lúc này thiên thi l á o yêu cao giọng nói các vị còn chờ cái gì đậu thủ đi đem bọn hắn ba người chèm giết nơi này thần dược liền đều là chúng ta bản tọa đã sớm chờ không nổi nữa ma tổ tức giận nói một trận chiến phát động ba người đối mặt ma yêu hai đạo đại nam giả coi như v ẫ n lạc cũng chắc chắn chấn kinh thế ở giữa tờ s ngày mai đi nơi khác gia ân t ỉ n h bạn học thời đại học kết hôn q u y một chương ba trăm hai mươi bảy điểm tờ ta chương ba trăm hai mươi bảy điểm tờ ta chân chính nhường lâm phàm để ý cũng không phải là ma tổ bọn người mà là mấy vị kia khí tức bình ổn từ đầu tới đôi cũng không có nói qua lời nói thần bí các l i á o giả quan sát mà đi mỗi một vị cường giả rơi xuống thu hết vào mắt lợi hại có mấy vị so ma tổ đều muốn kinh khủng liên liến danh tự cũng rất bá đạo rất có một loại ma diễm trấn thiên địa cùng trời đồng tề đội chân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 đem tiếp nhận lực lượng toàn bộ chuyển rời đến phương xa ẩm ẩm phương xa cái kia liên miên sơn mạch trôn b ù i biến mất tại giữa thiên địa trong lúc đó một cố cảm giác nguy cơ xông lên đầu lâm phàm vung lên hôn nguyên kim hồ hướng phía bên cạnh bờ tới một vị thần bí đại năng thi triển kinh khủng thần thông già thiên bàn tay lớn đột nhiên cùng hôn nguyên kim hồ phát sinh va chạm xoạt xoạt một tiếng bàn tay lớn vỡ vụn nhưng này truyền lại mà đến l ự ợ đạo cũng dóc vào đến lâm phàm thể nội chấn động thân thể của hắn hắn thân thể khé động thể nội khí tức xôi trào tổ long phủ đồ thân há lại như vậy đơn giản đem nguồn sức mạnh này toàn bộ chấn vỡ không ít đại năng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới cái này tiểu tử thực lực khủng bố như thế dù làm mượn nhờ tiên bảo cũng không có khả năng tại bọn hắn liên hợp dưới t r e o chống đến bực này tình trạng a đ a n g xa cùng ngao vô địch gặp phải tình huống cũng không so lâm phạm nhẹ nhõm rất nhiều thậm chí áp lực càng lớn bọn hắn không có tiên bảo cũng không có đạo khí hoàn toàn bằng vào chính là thực lực bản thân nếu như không phải pháp lực hùng hậu lời nói tại loại này tình huống d ư ớ i có lẽ đã sớm l ặ bại đằng xa miệng phun độc hỏa liền xem như đạo khí cũng bị độc hỏa đốt trúng độc nhận nghiêm trọng hư hao mà tu sĩ một khi chạm đến độc hỏa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 hắn chỉ cảm thấy bên cạnh có nguy cơ đánh tới đột nhiên thiết đầu nhìn lại một đạo h ắ t ảnh đánh tới lực lượng kinh người căn bản không chỗ có thể ngăn cản ẩm thần bí lao giả bị bắt lại tiếng đeo g ê n liên hồi h ừ muốn chết nhân tộc tu sĩ một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện một bàn tay đem thần bí lao giả t r ộ p vào lòng bàn tay mặc cho thần bí lao giả dây ruổi như thế nào đều khó mà đào thoát mà kia sắp xuyên qua nga o vô địch h ấ t điểm trong lúc đó mất đi trường khống tan thành mây khói đám người kinh hãi cỗ này khí tức thật mạnh lại là từ đâu tới cờ giả nga vô địch nhìn người tới lập tức mừng lớn nói hùng đạo hữu có thể rốt cục chờ được người ha ha ngao đạo h ư u chớ hoảng sợ ta vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó ở nút liền nhìn xem ai có thể cho các người mang đến nguy hiểm sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn c h â n áp cái này nhân tộc tu sĩ thật sự là h è n hạ tu vi cao thâm như vậy lại nút trong bóng tối đánh lén hùng đạo h ư u cười lớn đột nhiên phát hiện trong lòng bàn tay thần bí lao giả muốn dây rụ mở trực tiếp bung ra sau đó đấm tới một quyền hung hăng nện ở đối phương trên thân thể phim một tiếng thần bí lao giả ngã xuống đất phun thổ huyết tiên huyết trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi từ đâu tới sinh vật khủng bố theo hắn biết sinh vật khủng bố đều là đơn hùng đạo h ư u lợi hại lâm phảm cầm trong tay địa ngục trường mâu một kích đâm xuyên một vị đại năng lồng ngực mới vừa chuẩn bị b ổ đao lại bị người ngăn cản có chút khó chịu nhưng nhìn thấy hùng đạo h ư u xuất hiện lập tức đại h ỉ lại có một vị giúp đỡ xem ra trận chiến này ổn rất ta hùng đạo h ư u cười lớn ha ha ha tiểu đạo m à thôi không đáng giá nhắc tới một năm không thấy lâm đạo h ư u pháp lực càng thêm hùng hậu chúc mừng chúc mừng đột nhiên xuất hiện sinh vật khủng bố nhường một đám đại năng hai mặt nhìn nhau nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đạt được thần dựa quyết tâm bọn hắn tới nhiều như vậy đại năng còn có thể bắt không được đối phương không thành. Hùng đạo hưu thanh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 hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất dễ bắt nạt nếu như không có người bảo vệ hắn lời nói hắn căn bản sống không được mấy vị đại năng hung hăng xuất thủ muốn đem lâm p h ạ m bước lui nhưng là lâm p h ạ m cầm trong tay địa n g ụ c trường mâu từ trên trời giang xuống mặc cho thế công của bọn hắn đánh tới kim hà thủy hộ thể bị công phá nhục thân g ư p c trống coi như đạo khí nện ở trên thân lại có thể như thế nào cũng bất quá hơi nặng một chút mà thôi hắn hiện tại muốn giết người rơi đồ vật người đồ vật tạ thu lâm phàm hung vẩy cánh tay trường mâu rơi xuống h hung hăng đem vị này đại năng đầu đâm xuyên gắt gao đính tại mặt đất lần này một trận chiến chết đi vị thứ nhất đại năng xuất hiện điểm tốt q u y một chương ba trăm hai mươi tám lại muốn dạng này a chương ba trăm hai mươi tám lại muốn dạng này a xôn xao tất cả mọi người không nghĩ tới lâm p h ạ m vậy mà tại quần công giới còn chém giết một vị c h â n tiên đại năng bọn hắn sắp xếp một cái chiến lược xếp hạng lâm p h ạ m tại trong lòng bọn họ là nhỏ yếu nhất cũng là tốt nhất chém giết tồn tại nhưng bây giờ tình huống giống như không phải như vậy hung tàn vô cùng cũng đem bọn hắn cho kinh trụ đến xứng s ở lấy làm gì ta ngay ở chỗ này có bản lĩnh liền đem ta chém giết đi lâm phàm âm thanh lạnh lùng nói Thiên thi l v o y ê u nhau bọn người lẫn nhau đối m ặ Mặc t dù không có nói tôn h ê m cái g giáo n truyền g mắt lại pháp n lực để cho người ta rất là thất vọng nếu như tôn giáo pháp lực tất cả mọi người ở đây cũng sắp chết ở chỗ này bất quá đây là lâm phạm lần thứ nhất ngay trước mặt mọi người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 chứ để thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì đồ vật chính là một cái nhỏ bé màu đen tây kim hắn nhìn về phía phương xa một vị áo b à o đen l á o giả không có chút nào tồn tại cảm cứ như vậy l ặ n g lặng đứng tại không trung nếu như không phải đối phương chủ động xuất thủ hắn cũng không có chú ý đến người cái này phá lao đầu đủ lâm h i ể m a lâm phàng mắng đều đã là một phương chân tiên đại năng pháp lực hùng hậu lại không nghĩ rằng thủ đoạn như thế đen nếu là có người chủ quan điểm chỉ sợ đều muốn bị tội phương xa áo bảo đen lão giả trong lòng cũng là khó chịu vô cùng cái này tiểu tử lòng cảnh giác thật nặng vô thanh vô tức hát c h m cũng bị tranh đẽ nếu như bên trong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 phương viên vạn dặm cũng bị liên lụy một trưởng diệt núi khi tức phá hủy vô số sân mạch đem cái này một mảnh khu vực triệt để đ ả o loạn hình thành một vùng phế tích nếu như t r u n g quanh có sinh linh sinh tồn như vậy tất nhiên tử thương vô số đột nhiên cấm địa giống như có điểm gì là lạ hùng đạo h ư u cùng đằng xà đầu tiên thời gian cảm giác được loại biến hóa này hai vị lướt nhau ánh mắt nóng nhìn phương xa giống như có cái gì nguy hiểm ngay tại chậm rãi khôi phục giống như dừng tay dừng tay cho ta hùng đạo hữu giận g ữ hét thanh âm cực lớn như là kinh lôi vang vọng toàn bộ thiên đ i ệ ngao hình lâm đạo hữu không thể cùng bọn hàn đấu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 dù là lâm phàm yêu cầu dừng tay lại nơi nào sẽ có người nghe hắn nhưng vào lúc này khi âm hiểm áo bào đen láo giả xuất hiện lần nữa trực tiếp lấy một loại nào đó thần thông làm hiểm hộ hát châm dấu dếm tại trong hư không tại lâm phàm một q u y ề n đánh nát thần thông lúc hát châm đột nhiên xuất hiện phớt một tiếng trực tiếp đâm xuyên lâm phàm cánh tay ha ha ha Lão giả không nhịn được cười, ha ha ha ha ha ha n a ha ha ư a ha ha ha ha ha t a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha n a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha h ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha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 áo bào đen lão giả thanh â m rất tâm trầm có lẽ là quanh năm ưa thích đánh lén dẫn đến khí chất của hắn biến hèn m ọ n rất nhiều dạng này sao lâm p h ạ m túi đầu nhìn xem dần dần biến thành đen cánh tay có chút bất đắc dĩ ai lại muốn dạng này rồi áo bào đen lão giả kinh ngạc ngươi có ý tứ gì chỉ là một màn kế tiếp lại làm cho đám người triệt để mắt trợ tròn lâm p h ạ m nắm lấy cánh tay hung hăng x é rách phước một tiếng cánh tay trực tiếp bị x é rách xuống tới huyết thủy rầm rầm chạy xuôi nhưng trong t r ớ c mắt ngõ thủy ngưng cố huyết nhục di chuyển một cái mới tinh cánh tay một lần nữa sinh trừng ra x ô ô n xa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 giống như nhận tác động hướng phía phương xa chạy nhanh mà đi q u y một chương ba trăm hai mươi chín kia là tiên lực lượng chương ba trăm hai mươi chín kia là tiên lực lượng hùng đạo h ư u bên kia là cái gì tình huống lâm phạm hỏi nếu như không có nhìn lầm những cái kia to lớn thân ảnh đều là sinh hoạt tại cấm địa sinh vật khủng bố bọn hắn đang di động mà lại phương hướng sắp đi đều là cùng một cái địa phương hùng đạo h ư u ngưng thần không biết rõ nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt chỉ là xem hùng đạo h ư u thân sắc liền đã có chút minh bạch trong lòng của hắn chỉ sợ đã nắm chắc sự tinh thật không tốt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 các vị nhóm chúng ta tiến vào cấm địa mục đích rất đơn giản chính là đạt được thần dược còn những cái khác sự tình vậy liền cùng nhóm chúng ta không có một chút quan hệ thiên thi lão yêu nói hắn đối lâm p h ạ m hận ý không thể so với ma tổ thấp thậm chí càng cao hơn hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới đấu giá đạt được một gốc thần dược hiện tại còn sót lại thần dược ngay tại trên thân thế nhưng là kia một mảnh l á rách là mấu chốt nhất thô tại nếu như không từ trên thân lâm p h ạ m đạt được kia một mảnh như vậy hắn thần dược liền thật đổ xuống sông xuống biển quả nhiên dù là bọn hắn đem sự tình nói rất nghiêm trọng thế nhưng là đối với mấy cái này đại năng tới nói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 có cố kinh khủng khí tức mãnh liệt mà đến rất mạnh cảm nhận được cố này khí tức lúc tất cả mọi người trong lòng cũng đột nhiên giật mình phảng phất một toàn ú i lớn hung hăng đẻ xuống giống như xem chừng ngao vô địch nhắc nhở pháp lực hộ thể trong nháy mắt bị khí tức bao trùm cuốn quanh ở trên người pháp lực vòng bảo hộ chấn động ngay tại ngăn cản cô này vì thế Ra. Hùng đạo hưu cùng đằng xa liếc nhau, phía xa, Ma Hùng hưu thần sắc kinh hãi, nhìn về phía phương cùng đằng vấn đề cực lớn. Đây là cái gì? Ma tổ bọn người giác gì? đạo đề Đây lướt sắc cảm cực cái là tổ k về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 dù là đối thần dược hiếu kỳ vô cùng nhưng bọn hắn vẫn như cũ đi theo mà đi cấm địa đối bọn hắn tới nói chính là đặc biệt thần kỳ địa phương bên trong có được rất rất nhiều b ả o bối mỗi một kiện bảo bối cũng có thể làm cho bọn hắn điên cuồng phương xa đây là lâm phàng n â y người nhìn xem phía trước một đạo màn ánh sáng màu đen như là gợn sóng nhẹ nhàng chấn động đồng thời cái này gợn sóng màn sáng vỡ ra một cái khe thử sắc tia sáng yêu dị ở bên trong loại da vừa mới kia kinh khủng khí tức chính là theo cái này màn sáng bên trong truyền ra ngoài tình huống có chút không ổn nơi này chấn áp đến cùng là ai ngao vô địch đứng tại lâm phàm bên người cũng là một mặt cảnh giác nhìn về phía nơi đó lâm phàm lắc đầu nói ta cũng không có nhìn ra nhưng cảm giác không có đơn giản như vậy ầm ầm phát ra yêu dị quan g mang trong cái khe có kinh khủng lôi đỉnh rơi xuống tiếng oanh minh không ngừng thậm chí còn có kinh khủng tiếng gào thét từ bên trong truyền lại mà tới ngay sau đó một đạo đạo tiên đạo pháp tắc sen lẫn thành lưới lớn bao trùm tại khe hở chỗ ngăn cản lấy bên trong sinh vật xuất hiện một đám sinh vật khủng bố vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó trong đó đầu k ê hỏa hồng lợn sữa chính là ở đây hãn toàn thân thiêu đốt lên thao thiên hòa diễm thần tình nghiêm、túc.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 cũng không sinh vật khủng bố nhóm phấn khởi phản kháng lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ thế nhưng là tại bàn tay lớn này nghiền ép dưới căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống nhóm sinh vật không thể nhận hồi trở lại lực lượng nếu không cái này phong ấ n đem không có bất kỳ lực lượng nào có thể áp chế có một ít đại năng lui về phía sau mặt bọn hắn đ ố i trên bầu trời cự t r ư ờ n g lúc trong cảm giác tâm phản p h ấ t bị lực lượng nào đó trường không lấy có chút động tĩnh liền sẽ bị bóng nát loại lực lượng kia đã không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản lâm phàng nhữ mày cái này tình huống giống như có chút không ổn á bọn này ngu ngốc đến cấm địa cướp đoạt liền cướp đoạt đi nhất định phải làm ra trận này đại chiến luôn cảm giác đây là nhóm chúng ta tạo thành ngươi có nhận hay không cùng ngao vô địch gật đầu tán đồng cảm giác chính là như thế là nhóm chúng ta động tĩnh thiên đại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 b hắn. Hắn nhất nhất hùng đạo hữu gặp ngao vô địch ngay tại gặp phải lối tiếp vội vàng mở miệng nói tiền bối vị này ngao đạo hữu là ta bằng hữu hắn tới đây cũng không phải là vì thần hình dược mà là đằng x a đạo hữu gặp được nguy hiểm cố ý đến đây hỗ trợ khẩn cầu thủ hạ lưu tỉnh lao giả không có chút rung động nào nhưng cũng nghe đến hùng đạo h ư u thanh âm sau đó nhẹ nhàng vung tay áo vừa muốn xuống trên người ngao vô địch lối tiếp đột nhiên tan thành mấy khói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 thần bí lao giả không có đem bọn hắn chém giết tuyệt đối không phải là không muốn chém giết có lẽ là bởi vì có cái gì hạn chế đi có lẽ là như thế này nhưng bỏ m ặ t như thế nào tiếp xuống đều muốn xem chừng mới là ngao vô địch trầm mặc một lát hẳn không có người nói nghiêm trọng như vậy chứ lâm phạm dung vai vung tay nói sự thật như thế nào ai có thể biết rõ có lẽ là lâm phạm nói có chút nghiêm trọng ngao vô địch cũng nghiêm túc rất nhiều nhưng rất nhanh liền bị hắn ném sau hắn chính là một con rồng hơn nữa còn là thiên long nhất tộc căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy hùng đạo h ư u cùng đằng xà tới cùng lâm p h à m bọn hắn nói chuyện đằng xà rất cảm kích lâm p h à m cùng ngao vô địch hắn có thể sống sót may mắn mà có hai người bọn họ nếu như không phải bọn hắn lấy ngay lúc đó tình huống hắn căn bản là không có cách tại nhiều như vậy đại năng giả vây công phía dưới chống đ ỡ tiếp lâm p h à m hỏi thăm hùng đạo h ư u vừa mới kia vị thần bí lao giả đến cùng a i nhưng là liền hùng đạo h ư u cũng không biết rõ cũng chỉ biết rõ vị k i a sinh hoạt tại cấm địa thật lâu cho tới bây giờ liền không có người gặp qua hắn thậm chí liền chẳng hề nói một câu qua nếu như không phải phong ấn xảy ra vấn đề có lẽ cũng sẽ không xuất hiện mà liền tại lúc này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 Trường giáo nghe sừng giáo s lâm t phạm t nói c năm đó chính là thiên đạo ma đạo yêu tộc liên thủ đem yêu ma đổi tới bắc hoang tri đ ị a p hiện tại thiếu khuyết nhiều như vậy đại nam giả yêu ma nếu là tiên dễ tới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 nhìn về phía trưởng giáo thời điểm phát hiện hắn mộng dôi đứng tại chỗ ngươi xác định trưởng giáo vẻ mặt nghiêm túc hỏi nếu quả thật như lâm phàm nói như vậy tình huống coi như phức tạp lâm phàm nói ngươi nhìn ta dạng này người giống như là ư a thích khoác lắc sao nói đều là lời nói thật ta khuyên trưởng giáo vẫn là sớm làm chuẩn bị để phòng yêu ma thật đến trưởng giáo bị lâm phàm nói có chút mộng một thời gian không có phản ứng tới là kịp phản ứng thời điểm phát hiện cái này tiểu t ử hướng phía phương xa đi đến vội vàng hỏi ngươi lại đi lấy ở đâu lâm phàm cũng không quay đầu lại phất phất tay ta có đại sự muốn làm ngươi làm việc của ngươi là được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 liền không thể chờ một chút sao uy một chương ba trăm ba mươi hai ta muốn bắt đầu thay trời hành đạo chương ba trăm ba mươi hai ta muốn bắt đầu thay trời hành đạo tại lâm p h ạ m ly khai không bao lâu trường giáo liền ly khai môn phái nói đùa chỉ cần lâm p h ạ m nói đều là thật như vậy việc này liền thật phức tạp đến cực hạn hơn nữa còn rất nguy hiểm những cái kia yêu ma rất tàn nhẫn tại bác hoang sinh hoạt lâu như vậy khẳng định trong lòng cũng đẻ nén đến rất kiềm chế lâu liền biến rất biến thái biến thái bắt đầu vậy đơn giản liền không làm người a cũng đúng bọn hắn vốn cũng không phải là người thật là phiền m ó n này đầu đều nhanh nổ tung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 rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng một cỗ lực lượng không thể kháng cự nghiền ép mà đến hắn hình thành thần thông sát chiêu trực tiếp vỡ vụn chung quanh hư không cũng bị che kín cứu ta thủy thi có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng là đến bên miệng hắn cũng chỉ có thể t o á t ra hai chữ này bởi vì hắn sợ thời gian không đủ a ẩm lâm p h à m một quên rơi xuống đột nhiên đánh vào thủy thi phó giáo chủ trên thân phước một tiếng đ ố i thủy thi tới nói hắn cũng cảm giác thân thể phản phát sắc nổ tung giống như thể nội pháp lực trực tiếp bị o a n tán loạn từng n g ụ n từng n g ụ n phun ra tiên huyết làm sao có thể bọn hắn có chút không dám tin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 mặc dù còn không có luyện chế thành công nhưng cũng đã mới gặp hiệu quả Giáo tung không người không cũng giáo giáo cũng sống không những tương giáo giao ông trong lòng không những huống nhường liền khỏi đi, biết ai thời lai thi nói, chơi hiện các quá láo theo do bảo, cho chủ tích chủ chủ được chuyện được, chờ chủ chính có chút phân lạnh như tình thấy, nhân lạnh nhạt nhìn như bình tĩnh, thật bình tĩnh, hắn tình hắn kh rét tâm trở ta vật tạm ta trở ta. rất rất muốn nếu đều muốn, này, này đến này nay kỳ rõ, ra, ra là về về, đảm Địa đồ đồ sự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 đây quả thực là lao thiên phù hộ a l i n h nam lão tổ tức tức muốn thử lại nghĩ ra đến gây s ó n g gió hắn theo những cái kia chiến đấu bên trong h i ể u ra một cái đạo lý muốn phát tài làm giàu nhất định phải đánh nhau cuộc chiến này làm xuống đến thu hoạch chân đầy lúc này một chỗ thần bí nhưng lại đại khí bàng bạc chi đ ị a nơi đây ở vào trong đám mây thần bí khó l ư ợ n g cho người cảm giác chính là thuộc về một chỗ cổ lao chi đ ị a tại kia thông hướng đám mây trên bậc thang xuất hiện hai thân ảnh cái này hai thân ảnh nhìn như mơ hồ lại chân thực tồn tại thích hợp qua người mà nói trong lòng phẳng phất nhận một loại nào đó áp chế chỉ có thể túi đầu né tránh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 bởi vì hai người bọn họ mất đi đ ố i hồ lô trường khống hồng sa trận tan thành mây khói bị vây ở trong trận người đột nhiên thở phào đồng thời nhìn về phía lâm phàm bọn hắn cũng nghĩ biết rõ đến cùng là ai cứu được bọn hắn là bọn hắn nhìn thấy lâm phàm thời điểm lộ vẻ rất kinh ngạc không phải bọn hắn nhận biết lâm phàm mà là đối phương rất trẻ trung thậm chí là tuổi trẻ đáng sợ tuy nói không có loại kia non nớt cảm giác lại có dũng khí khí khái hào hùng tuyệt không phải lão quái vật trẻ trung hóa ngươi đến cùng là ai vì sao đoạt nhóm chúng ta bảo bối hai vị hồng bào nam tử nhìn hằm hằm lâm phàm mất đi bảo bối thống khổ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 dù là không biết rơi vào tay đối phương sẽ như thế nào nhưng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào đi ra ngoài bên ngoài giúp đỡ cho nhau kia là hẳn là nhất là vị này mỹ lệ tiểu m u ộ i m u ộ i nếu như gặp bất hạnh đó thật là đáng tiếc rất à. lâm p h à m ánh mắt nhìn về phía vị kia muội tử tân hoàn toàn chính xác dáng dấp không tệ đương nhiên hắn có thể cam đoan cứu vớt những người này tuyệt đối không phải xem ở cái này m ộ i tử dáng dấp không tệ mới có ý nghĩ mà là thật đường gặp bất bình à. lâm p h à m ánh mắt chuyển hướng hai người kia tiếp xuống nên các ngươi có lẽ là phát hiện lâm p h à n ánh mắt có chút không có hào ý hai vị hồng bào nam tử đột nhiên khẩn trương lên bước chân l ư u lại tinh thần căng cứng ngay tại vừa mới bọn hắn nhớ tới một chuyện rất trọng yếu đó chính là thực lực của đối phương giống như có chút lợi hại hai người bọn họ vừa mới đối người ta dừng lại gào thét t h ư ợ n h ư là đang tìm cái chết ta cái kia nhóm chúng ta có thể hay không cứ tính như vậy đều là hắn cái ngốc bức này để cho ta làm ta nói nhóm chúng ta đạt được linh khí ngàn vạn không thể ức hiếp người khác thế nhưng là hắn liền không nghe ta là thật không có biện pháp t một bên hồng bào nam tử có chút n ộ n g chỉ vào đối phương không dám tin nói ngươi cũng quá hèn hạ đi vậy mà sự tình gì đều hướng trên người của ta vung là ngươi nói cô nàng này dáng dấp xinh đẹp ngươi muốn bắt trở về là lô đ ỉ n h ngươi nói bậy bạ gì đó ta lúc nào nói qua như vậy ngươi cũng đừng vu hăng ta lập tức hai người dùng b e n nhao nhao còn rất kịch liệt có lẽ là động một mép còn chưa đủ hăng hái trực tiếp ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau xoay đánh nhau lâm p h ạ m tựa như xem kịch giống như nhìn xem bọn hắn biểu diễn hai người ngã trên mặt đất xoay đánh lấy l i ê n cung đoàn thanh bóng t i ê u gạo tức giận mắng sau đó nhấp nhô thân thể hướng phía phương xa lan đi ta đánh chết ngươi vậy mà vu h ă n ta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 lâm ạ i h phàm cười nói ngươi cứ nói đi hai người biết rõ không phải là đối thủ của lâm phàm lập tức ô ngươi không thể giết nhóm chúng ta nhóm chúng ta chủ nhân là có lai lịch lớn người nếu như ngươi giết nhóm chúng ta ngươi cũng sẽ xui xẻo nhóm chúng ta không phải uy hiếp người mà là ăn ngay nói thật chúng ta chủ nhân rất lợi hại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 trong n g á y mắt bị đánh sụp đổ quá yếu căn bản để không nổi bất cứ h ư ơ n g thú gì thu hoạch được pháp lực 2.500 n ă m ồ lấy hắn hiện tại tu vi nghiên ép kẻ yếu rất khó rơi xuống đồ vật cơ bản liền không có ôm lấy bất luận cái gì hy vọng nhưng không nghĩ tới liền cái này kim đan cảnh tu sĩ mặc danh kỳ diệu cho 2.500 n ă m pháp lực tại lúc này pháp lực của hắn chân chính vượt qua 15 vạn năm bá đạo sau đó lâm phàm nhìn về phía bị hắn cứu vớt những người kia hỏi không biết các vị già sao muôn phái những người kia nhìn không thấu lâm phàm tu vi nhưng là đối phương một chiêu diện sát hai người một màn vẫn là nhìn ở trong mắt rất lợi hại tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó vị này đạo hưu nhóm chúng ta là t h á n h cung đệ tử một vị nam tử ô n quyền nói lâm p h ạ m trầm tư một lát sau đó nói t h á n h cung nguyên lai là ma đạo môn phái khi hắn nói ra lời nói này thời điểm những người này thần s ắ c đột nhiên giật mình hiển nhiên coi là lâm p h ạ m đối ma đạo người có chỗ ý kiến không khỏi cũng khẩn trương lên một khi đối phương muốn chém giết bọn hắn lấy bọn hắn thực lực thật không phải là đối thủ lâm phàm cười nói các vị không cần khẩn trương ta đối ma đạo không có bất cứ ý kiến gì vị ta chém giết người cũng đều chỉ là đại ác hạ người mà thôi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 là bởi vì ma đạo cùng yêu tộc đông đảo đại n ă n g phi thăng nguyên nhân thánh địa muốn rời núi nhường thánh vô song xung phong thánh vô song tự tin nói thánh hậu hiểu lầm đến đây thánh cung là văn bối chính ta ý nghĩ nghe nói thánh hậu có một vị đồ nhi mỹ mạo như tiên thiên tư chắc tuyệt văn bối cả gan hướng thánh hậu thỉnh cầu có thể đem ái đồ gà cho ta hiện nay văn bối không dám từ thổi nhưng cũng dám xưng thế gian đệ nhất thiên tiêu cũng o vô pháp cùng văn bối phần cao thấp đối với thánh vô song tới nói đã muốn gây sự tỉnh vậy thì nhất định phải làm lớn điểm trước đem thánh hậu ái đồ lôi kéo tới cường cường liên thủ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 cuối cùng phát sinh một trận đại chiến thánh cung tiên tổ đạt được vĩnh hằng thần lô mà thánh địa tiên tổ cấp được vĩnh hằng chi pháp cuối cùng sáng lập hai đại thế lực thánh vô sống nói thánh hậu cân nhắc như thế nào chỉ cần có được cái này khác một nửa thần lô thánh cung bảo vật c h â n phái liền có thể hoàn chỉnh lập tức trở thành thế gian đệ nhất đại phái mà văn bối yêu cầu cũng rất đơn giản tuy nói văn bối đã từng hoàn toàn chính xác rất ưu tú nhưng cũng không có ưu tú đến có thể cùng thánh hậu đưa ra như thế quá mức yêu cầu mà bây giờ văn bối tự nhận là thế gian không người so ta còn ưu tú đồng thời cũng n ư ỡ n g mộ thái độ nhiều năm hy vọng thánh hậu thành toàn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 phương xa thánh hậu theo thánh vô song thi triển quyền pháp bên trong cảm nhận được quen thuộc khí tức kia là vĩnh hằng lực lượng không thuộc về tu tiên giới quyền pháp mà là chân chính tiên nhân quyền pháp tới tốt lắm học càng nhiều người vượt đáng tiền lâm phà ngoài miệng ngạ báng nhưng thần sắc vẫn có chút nghiêm túc thi triển thần thông pháp lực n g ư n g tụ tại q u y ề n thượng trực tiếp hướng phía phương xa đánh tới hai cố khác biệt lực lượng đụng vào nhau hình thành xung kích rất là kinh khủng thánh cung ẩ n chứa tiên thiên đại trận nhận xung kích lúc tự động kích hoạt đem chấn động sóng xung kích toàn bộ hấp thu lúc này thánh vô song trong mắt không có chút nào ba động phản phất tiến vào cảnh giới nào đó giống như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 thánh vô song tin, rất tự hậu ắ n thánh biết h là không có á c cự h nào n tuyệt, i trả i bối ái đại bối nói ế p phát chỉ cần bối cùng hôn, cũng bối chỉ khác thánh hậu hôn, xính vĩnh hàng thần lô khác một nửa, nhưng vãn vãn nửa, Tuy một đồ đây đây là lễ. là lâu a huy thế rất kinh người.、So、với thượng phẩm đạo khí huy thế hắn nếu đầy rất tiên ngợi, với còn cường hắn hơn, nếu như so sợ đạo đủ, là là b o Thánh trả hậu không có trả lời mà là trong lòng trầm tư hồi lâu vĩnh hằng thần lô khác một nửa cũng không tại trong thánh địa thánh vô song lại có vậy chỉ có một loại khả năng tính chính là hắn đạt được truyền thừa chỉ sợ là vĩnh hằng truyền thừa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 Thánh vô song thân ảnh xuất hiện tại lâm phàng, cách đó không xa. Lâm phàng nói, vô s không, không nghĩ i tới thánh vô song lại có dạng này cơ duyên ngược lại là ra ngoài ý định bên ngoài quả nhiên là có người có đại khí vận tiên duyên mượn phần có thể xưng nhân vật chính một loại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 hai c ố khác biệt lực lượng đụng vào nhau hình thành xung kích rất là kinh khủng t h á n h cung ẩn chứa tiên thiên đại trận nhận xung kích lúc tự động kích hoạt đem chấn động sóng xung kích toàn bộ hấp thu lúc này thánh vô song trong mắt không có chút nào ba động phản phất tiến vào cảnh giới nào đó giống như vĩnh hằng diệu pháp là tuyệt thế vô thượng pháp môn dù là hắn không có tu luyện đến nơi lên trốn một khi thi triển đi ra cũng có được kinh thiên động địa huy năng lập tức lâm phàm n gửi được một câu nguy hiểm ký tức có chút lợi hại a ta đưa tài đồng tử q một chương ba trăm ba mươi tám lò sưởi ấm rất không tệ chương ba trăm ba mươi bảy lò sưởi ấm rất không tệ ta sở học vĩnh hạng pháp thế gian hết thệ không thể đ ị ợ h nổi thánh vô s o n g tựa như đi lại tại dòng sông thời gian bên trong theo hắn vừa xài bước ra thư không liền sụp đổ một phương n ư n g tụ lực lượng liền càng mạnh một điểm huyền ảo quyền uy dung chuyển t i ê t niệm đã từng ngơi ư đối ta hành động chỉ là ta con đường vô địch bên trong một chút trở ngại mà thôi bây giờ ta liền muốn đánh vỡ ngơi ư cái này trở ngại làm nền ta hành tẩu con đường vô địch hắn lúc này tín niệm đã đạt tới đ ỉ n h phong không người có thể dung chuyển thuận buồn xuôi do mà đi thánh vô xong con đường vô địch hoàn toàn chính xác không ai có thể ngăn cản bởi vậy, tại c ố này sức mạnh huyền diệu bên trong lâm phạm cảm nhận được đối phương vô địch chi ý hoàn toàn chính xác rất đáng sợ vĩnh hằng truyền thừa rất lợi hại thánh vô song có thể có được dạng này truyền thừa đủ để chứng minh đối phương là có người có đại khí vận mà lại khí vận còn không phải người bình thường có khả năng chống lại lâm phạm ngưng thần nhìn lại lúc này thánh vô song khí vận không người nào có thể đ ị n h n ổ i hùng hậu đều nhanh ngưng tụ thành thực chất được chơi ưu ái rất được lao thiên yêu thích tương lai thành tựu không thể đoán trước nhưng nếu như không có bản thân lĩnh ngộ tương lai lớn nhất thành tựu cũng chỉ là lại đi truyền thừa nhân vật con đường mà thôi lâm phạm không có chủ quan mà là thi triển các loại th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 thế nhưng là đối thánh vô song tới nói ngươi có dũng khí nhục n h ã t a đó chính là thủ không đội trời chung đột nhiên thương k h u n g có chút biến hóa nguyên bản một mảnh xanh lam bầu trời biến đỏ bừng phảng phất hồng vân đốt cháy thiên địa một cô cực nóng làm cho người rất là không thoải mái ông vĩnh hằng thần lô theo thánh vô song thể nội xoay tròn mà ra hào quang quấn quanh phô thiên cái địa một cô cổ lão mênh mông khí tức lan truyền ra chấn động thiên địa vĩnh hằng thần lô thánh hậu ngưỡng vọng thương cung t i ê một tòa phát ra hào quang n ó ánh thần lô chính là nàng muốn nhất cần thậm chí nàng đều đã cảm giác được dấu ở thánh cùng chỗ sâu thần lô đang chấn động.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 thần lô uy năng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng ta đem ngợn nhờ thần lô lực lượng đưa ngươi triệt để phá hủy luyện hóa thành tạp bã ngữ khí phẫn nộ vô cùng sung mãn l ử a giận nếu như không biết do cụ thể là chuyện gì người nhìn thấy loại này tình huống tuyệt đối sẽ nói ngươi lâm phàng có phải hay không đem người ta nàng dâu cho chơi cho người ta bệnh một đỉnh xanh mơn m ậ n mũ người ta mới có thể tức giận như thế t hận không thể đưa ngươi chém thành m u ô n mảnh ngươi cái này lò không tệ a mùa đông sửa ấm không có chút nào lạnh lâm phàng vừa cười vừa nói trong mắt có chút h o a n mang rất tùy ý chính là mớn liền phàng t ấ t nhìn thấy liệt diễm tiên thương lúc tình huống như lúc đồng、dạng.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 Thánh vô song khí tức ngưng tụ thần khí đỉnh phong, vĩnh hàng thần lô mặt ngoài hiện hiện song ngưng đến vô lô ẩm ẩm Liên lần lực lượng miên giúp tiếng minh tại hai kinh bên không oanh vang vọng, này trong, khủng cũng đỏ sức cố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 lại muốn đường chạy m à lâm p h ạ m thi triển tổ long phù đồ thân nhục thân kinh khủng đến cực hạn pháp lực dày đặc toàn thân thần thông chi lực tụ tập tại toàn thân các nơi hắn trực tiếp cùng thánh vô s o n g chơi cận chiến đâm tới m ộ t quyền bắn nổ lực lượng tựa như một cái cự long gao thét một thanh â m vang lên triệt thiên địa thánh vô song tóc dài phiêu đãng tuân tú dung mạo hơi có vẻ dữ tợn thật lâu không thể đem lâm p h ạ m cầm xuống tâm tình của hắn có chút khó chịu thôi động vĩnh hằng thần lô trong lúc đó vĩnh hằng cái b ậ bốc cháy lên ngập trời l i ệ diễm thần lô nở rộ kinh thế quan mang phản p h t lúc này trong lò luyện chế lấy một lo lâm phạm vẻ mặt nghiêm túc không chút nào hoảng một quyền hung hăng nện trên vĩnh hằng thần lô âm vang một tiếng hoa lửa bắn tung tóe vĩnh hằng thần lô không hề động một chút nào độ cứng vượt qua hắn tưởng tượng thậm chí còn có một cỗ uy lực không nhỏ phản chấn đánh tới nếu như không phải hắn nhục thân đầy đủ cường hãn có lẽ đều có thể bị làm tổn thương trong n y mắt các loại tiên thuật thần thông trên bầu trời thánh cung nợ rộ ngắn ngủi trong chốc lát hai người giao thủ mấy ngàn chiều một mảnh hư không cũng bị đánh vỡ nát có được vĩnh hằng thần lô thánh vô xong từ đầu đến cuối cũng ở vào thế bất bại coi như từ thân pháp lực cao hơn hắn lại có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 Chờ、chính ờ c h là cái này cơ hội lâm p h ạ m trong mắt lấp l o e qua n mang cơ hội tới hắn muốn đem v ĩ n h hằng thần lô c ấ p đ ế n tay mặc dù quá trình có hơi phiền thoái nhưng không sợ hai chút nào thái thần phù lục hắn vây tay một cái một tấm đ ù a chú c h ố n g rông xuất hiện chân áp vạn vật sinh linh khí tức chuyển ra ngoài phù lục phiêu đãng m à đi đột nhiên xuống trên bầu trời thần lô một c ỗ lực lượng kinh người rơi xuống một tiếng ầm vang v ĩ n h hằng thần lô nhận phù lục chân áp muốn điên cùng phản kháng thế nhưng là thái thần phù lục lớn nhất diệu dụng chính là chân áp vạn vật ngưng kết thần hồn càng là tiên giới thiên điệu dưng mà ra tồn tại dù là hắn không tròn bẹn, t ngay hại, đối phó từ thánh đối từ n vô s o điều khiển vĩnh thần lô cũng đã đầy đủ. khiển Cái i không vĩnh hẳng thần Thánh thấy lành, hắn cùng thần cũng song cùng vô gì? g lô lô cảm ở ữ liên lục biến chân dần dần hệ, theo phủ lục chân áp, ế u kém. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt hồi trở lại vĩnh hằng thần lô lúc lâm phàng trong nháy mắt động đậy ngưng tụ địa ngục trương mâu đồng thời lấy hôn nguyên kim hồ mở đường gầm nhẹ một tiếng hung hăng nộ a n h mà đi l à ngươi ở trước mặt ta khoe khoang thời điểm ngươi liền nên làm tốt chuẩn bị hắn sao lại cho thánh vô song cơ hội ước ép xuất thủ kinh khủng nhất mấy trục loại này thần thông chi lực b ộ c phát mà đi lần nữa đánh phía đối phương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 hắn cái này cái m ộ thánh quyền liền p phất đ vô à o trên miếng sắt miếng giống như h k n Thánh vô song cảm giác sau lưng có nguy cơ đánh tới, vội vàng g giác tốt. tới, một quyền. Phốc một tiếng. Thánh vô vội sau cảm có cơ xong a y ư ờ i tới tiếng. cũng chấp cả, quyền. Thánh song bất tất đấm một một Phốc Ẩm. vô lần nữa thổ huyết hắn cùng lâm phạm ở giữa tranh l ệ n h kỳ thật cũng không lớn nhưng là cùng đem đại thần thông tu luyện tới đ ỉ n h phong thậm chí còn có nhiều như vậy thiên phú thần thông lâm phạm so sánh với đến liền hơi có chút không công bằng lâm phạm không có đắc ý cũng không có nói nhảm mà là lấy bàn tay làm đao thi triển thiên phú thần thông trùng tứ bạo phát triệt sĩ cao phi càng là thi triển thần thông pha âm ma đạo thuật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 q u y một chương ba trăm bốn mươi không bằng đến một phát chương ba trăm ba mươi chín không bằng đến một phát thánh vô song nhất là tự hào chính là hắn người mang côn bằng tiên thể mà lại bực này thể chất có nghịch thiên mà đi năng lực chỉ là vân vân ngay hắn không cam lòng chạy trốn thế nhưng lại phát hiện kia tiểu t ử vậy mà theo tới làm sao có thể tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất nhẹ nhàng thậm chí đối phương sắc mặt nhường hắn chán ghét và phần vô song đạo hữu chạy cái gì tọa hạ trò chuyện chút không tốt sao lâm phạm lạnh nhạt như nước khoe miệm mang theo cười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 đối phương bức bách rất c ă n g hơi không cẩn thận liền vạn k i ế p bất phục thậm chí hắn cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt gặp quỷ. sao có thể kinh khủng đến loại trình độ này hắn đạt được vĩnh hằng tiên tôn truyền thựa tự nhiên vô địch thiên hạ quét ngang trong lòng hết thẻ địch nhân có thể mẹ nó vậy mà đưa tại cái này tiểu tử trong tay hai lần hẳn là hắn chính là ta một đời chi địch sao hiện tại vẫn là không muốn những thứ này có thể đào tẩu mới là thật p h ú c một chi địa ngục trường mâu đâm xuyên thánh vô song cánh tay tiên huyết tủ cục rơi xuống hắn đoán hận quay đầu nhìn về phía lâm phàm người nhớ kỹ cho ta ta cùng ngươi không chết không ớt trong chốc lát,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 Thánh hậu kinh ngạc nhìn ngạc xem lâm phạm Nàng t hữu ậ t tới không nghĩ môi phạm như thế gan to bằng nàng n to trời, đối n ngựa h nói h bạc c lão nhân g ra làm gì như thế tức giận tán dương ngươi đều phải xung sức sống hẳn là còn muốn nói ngươi là xấu xí thánh hậu nổi, c mở miệng c thần thánh không thể xâm phạm nàng lúc này vậy mà lộ ra phong tình bạn chủng thần sắp nói không phải là thánh cung không lọt nổi mắt xanh của ngươi vừa tới muốn đi không bằng lưu lại trò chuyện chút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 Bọn hắn cho tới bây hắn cũng chưa từng người cho chưa có tới giờ gặp qua d á m can đảm cùng đảm t h h Hậu nói chuyện như vậy, còn có thể bình yên vô sự đứng tại chỗ, h á n nói còn yên đứng vậy, ậ có tại vô t sự mươi chí cũng có Thánh Hậu cũng không h nổi giận, vẫn n cũ vẻ mặt t ư cười đối đái. n ế u n h h ư k ô n g phải t ậ người mắt thấy nhìn nói, như n lời coi khác không đánh chết bọn hắn, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thánh Hậu hít cũng đối bọn bọn tin tưởng. tuyệt sẽ lâm phàm đến đại điện bên trong một lần lâm phàm tự nhiên không sợ hai chút nào tìm đến Bị lâm phàng cứu vớt những đệ tử kia cũng mộng d ỗ i nhìn xem bọn hắn không nghĩ tới cứu bọn hắn người vậy mà như thế lợi hại đây quả thật là không nghĩ tới đại điện bên trong lâm phàng cười nói có chuyện gì liền khai môn kiến sơn nói đi ở chỗ này ta toàn thân không thoải mái vị kia lão mãi mãi nhìn về phía ta n h ă n thần để cho ta cảm giác mình đã bị các ngươi vây quanh các ngươi nghĩ đối ta có gây dối hành vi trong lòng sợ hãi a hắn là thật ra không có nguy hiểm về sau liền triệt để phóng thích bản tính la hầu trong lòng một mực thiêu đốt lên lựa giận nếu như không phải là bởi vì kẻ này tình huống đặc thù nàng sao có thể nhường cái này tiểu từ cản rỡ đến bây、giờ.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 cũng là không phải không được không bằng đến một phát q u y một chương ba trăm bốn mươi một ngươi quả nhiên là dạng n à y người chương ba trăm bốn mươi ngươi quả nhiên là dạng n à y người có lẽ là lời nói này có chút cấp cao mơ hồ thánh hậu cùng lao hầu cũng không nghe minh bạch đến một phát làm sao cái đến pháp nhưng là nhìn xem lâm phàm biểu lộ nàng luôn cảm giác sự tình giống như có điểm gì là lạ biểu tình kia có trêu chọc ý tứ lâm đạo hữu cân nhắc như thế nào có bất kỳ điều kiện gì có thể nói ra thánh hậu hỏi nàng rất muốn đạt được vĩnh hằng thần ô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 Mà là thế á n ngươi cũng nói, ngươi chỉ cần nói ngươi, chuyện này liền thành. Ngươi cần nói, đồng h hậu chỉ chỉ Phạm cười ha ha. h vậy câu trước được. cười à, là lúc Lâm của ta một ta t đã ý nhưng là lời này truyền đến thánh hậu cùng lao hầu trong thai thời điểm liền cùng kinh lôi q u a n h minh văn vọng nổ các nàng tâm linh cũng đang run sợ muốn chết lao hậu cũng nhịn không được nữa xuất thủ coi như thánh hậu ngăn cản cũng vô pháp áp chế trong nội tâm nàng lựa giận một trường vô tới hết thẻ chung quanh cũng phảng phất đều ở trong lòng bàn tay giống như nếu như là người bình thường sợ là sớm bị một trường này đánh hoa mắt trực tiếp thổ hết mà chết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 chính lúc i ề ề n đ này một đạo tịch lệ thân ảnh từ bên ngoài đi vào mà lâm phàm tốc độ cực nhanh liền tựa như một trận gió giống như thật xinh đẹp nữ hải tử lâm phàm kinh ngạc kìm lòng không được rỗi xuất thủ tại mọi tử trên mặt sờ soạ một cái sau đó biến mất vô tung vô ảnh mọi tử toàn thân run lên cảm giác được nơi nào có vấn đề nhưng nàng cũng không nhìn thấy người ảo giác sao chủ yếu vẫn là lâm phạm tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đối phương căn bản cũng không có thấy được nàng lan lộn tiểu tử a thánh hậu tức đều nhanh muốn nổ tung không nghĩ tới cuối cùng còn bị làm n ụ c một phen lao thân đi đem hắn bắt trở lại lao hậu tức thân thể run dày kia là bị tức muốn báo nổi thánh hậu ngăn lại nói lao sư không cần ngươi đuổi theo không lên hắn không nghĩ tới một năm không gặp cái này tiểu tử vẫn là như thế để cho người ta ghê tởm luôn có một ngày ta sẽ để cho hắn biết rõ sai ngay sau đó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 mỗi một chỗ địa phương thư không vỡ ra một vết nứt thánh vô song chật v ậ t không chịu nổi từ bên trong cút ra đây lung la lung lay rơi trên mặt đất ghê tầm a tại sao lại biến thành dạng này nhớ ta thánh vô song thiên tư tung hành xem xét chính là có được người có đại khí vận còn chiếm được t i ê n liên duyên tại sao lại thảm bại tại kia tiểu từ trong tay chuyện cho tới bây giờ nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được sự tình chính là chuyện sự tình này có lẽ là nghĩ đến chuyện thương tâm lựa dẫn công tâm một ngụm tiên huyết phun tung q u a ra vĩnh hằng thần lô bị đối phương cướp đi n h ư n g hắn không thể chịu đựng được kia là hắn bà bối có thể nói là tổn thất nặng nề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 càng số ngày n sau l bác hoang chín đầu ma viên tựa như g n một tôn thượng của ma thần đứng tại yoma cốc trên vách đá một đôi như như mặt trời con mắt nhìn xem phía dưới lít nha lít nít h yoma đại quân lúc c này c phía dưới lít nha l i t nhít các yoma đều nhìn về vượt đế yoma khi tức hình thành phong bạo bao trùm toàn bộ thương cung tất cả yoma đều tức giận gầm thét không thể tiếng giống rung trời kinh thiên động địa các y ê u m a trong lòng lưu động vô tận oán hận tại lúc này triệt để bạo phát đi ra phàm là có một vị nhân tộc ở chỗ này sợ là đều muốn bị cỗ này yoma khi tức ép không cách nào thở dốc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 lâm phàm đ ổ i kịp hỏi đến hắn cảm giác thể nội có cố nhiệt huyết đang sôi trào tựa như là chiến đấu đến nhường hắn thấy được vô số rơi ra hiện giống như trường giáo thần sắc nghiêm túc nói hiện tại còn không quá xác định bất quá cái này khí tức rất là không thích hợp theo ta thấy t á m thành là thật tới nếu quả như thật là y ê u m a đánh tới vậy liền nhức đầu ai cũng biết do y ê u m a tương đối tàn nhẫn căn bản là không khác biệt giết chóc liên tưởng đến lúc trước phát sinh những chuyện kia y ê u m a bắt lấy lần này cơ hội cũng không thể gỡ trách nhiều mà y o m hai đạo đại nam phi thăng nhiều như vậy nếu như còn không bắt được cái này cơ hội chẳng phải là nói yoma đều là ngu xuẩn trường giáo,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 thế gian tất cả đại môn phái cũng cảm nhận được c ô này khí tức mà tại cảm nhận được c ô này khí tức thời điểm cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đối bọn hắn tới nói việc này không thể coi thường bình tĩnh nhiều năm như vậy sao có thể nói ra sự tình liền xảy ra chuyện cũng không lâu lắm lâm phạm nhìn về phía phía trước k i a một mảnh sân mạch kia cổ khí tức chính là theo cái này bên trong dây núi xuất hiện ánh mắt rào qua chỗ cũng tại hắn thăm dò hạ có phát hiện hay không trường giáo đến do hỏi lâm phạm đưa tay chỉ vào phương xa nói k i ê một mảnh khu vực hẳn là yêu ma thông đạo xuất hiện địa phương trưởng giáo ngươi nói yêu ma là thế nào nghĩ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 cần phải đi bận bịu một cái vậy trong này làm sao bây giờ t r ư ờ n g giáo vội vàng hỏi chỉ là lâm phạm thân ảnh đã sớm biến mất tại phương xa sau đó một thanh â m truyền lại mà tới lại còn không có hình thành thông đạo không cần vội vã như vậy t r ư ờ n g giáo ngươi trước hết vất vả một cái hắn hiện tại muốn đi cựu thiên tiên môn để phong bên kia xảy ra vấn đề hắn đã từng nghĩ tới đón sư tôn đến thái vũ tiên môn nhưng hơi tưởng tượng liền biết rõ đây là tuyệt đối không thể được sự tình sư tôn là tuyệt đối sẽ không bằng lòng bởi vì cựu thiên tiên môn là hắn môn phái mà lại hắn cũng đảm nhiệm lấy môn phái truyền thừa sao lại vứt bỏ cựu thiên tiên môn đi khác môn phái